Linh hồn, chương 7, những linh hồn thân thuộc, trong khoảng giữa hai lần họp với hội đồng, có một giai đoạn kết nối lại dành cho các linh hồn là những thực thể ê te. sự tiến bộ của chúng ta, được bắt đầu bằng cảnh giới, về mặt tâm thức trong thế giới linh hồn, với các linh hồn khác trước bất cứ một sự bắt đầu, tái luân hồi nào, trong khi bản thể bên trong của chúng ta là một cá nhân khác biệt, một phần sống còn trong ý nghĩa, về mặt thế giới linh hồn trong những lần nhập thể là sự cống hiến trong một mối quan hệ thần giao cách cảm với linh hồn khác chính vì lẽ đó đôi khi sự phát triển của linh hồn trở thành một sự kết hợp một phần biểu hiện của sự kết hợp này là mối liên kết mà chúng ta có với nhau trong đời sống trần thế như trái đất chẳng hạn suốt quá trình nhập thể những linh hồn thân mật cảm nhận được nhau theo một thiết lập về mặt tâm thức và sẽ bị thử thách một cách khắc nghiệt bởi những chướng ngại của nghiệp quả dành cho những cơ thể chủ Mà chúng ta đang cư ngựa bên trong, sự gián đoạn về sự có mặt của niềm hạnh phúc trong tâm hồn là một trong những ý nghĩa mà những linh hồn bậc thầy mở rộng cho ý thức của họ. Tôi xin liệt kê ra đây rất nhiều trường hợp hấp dẫn về những chuyện tình trong tiền kiếp của những cặp linh hồn thân thiết phải trải qua thời gian và không gian để đến được với nhau trong đời sống. Dưới đây là các ví dụ, nơi tình yêu bị hành hạ, trong một nền văn hóa ở thời đại đồ đá. Một người trưởng thị tộc cưỡng bức người bạn đời của khách hàng của tôi một cách thường xuyên và sau đó thả cô ấy ra. Nơi tình yêu bị tước đoạt bởi một phụ nữ đã từng là nô lệ ở thời La Mã Cổ Đại phục vụ các bữa ăn cho các đấu sĩ. Một trong số đó là người mà cô yêu. Người đấu sĩ này đã nói với khách hàng của tôi rằng anh ấy sẽ yêu cô mãi mãi vào đêm trước khi anh ta bị bắt đi chiến đấu và chết trên đấu trường, nơi tình yêu tàn nhẫn. Bởi sự đánh đập ngày ngày cho đến chết trong một ngục tối của tòa lâu đài ở thời Trung Cổ, hung thủ là một người quý tục đã bắt con gái và khách hàng của tôi tại nơi học bí mật của ông ta. Nơi tình yêu là lòng quả cảm một chú rể Polynesian bị chết đuối sau khi cứu người hôn thê của mình, vài giờ khi chiếc xuồng của họ bị một cơn bão cuốn lấy một cách bất ngờ cách đây ba thế kỷ. Nơi tình yêu đã chết, khách hàng của tôi, một người Đức ở châu Âu thế kỷ thứ 18, Đã đâm vợ mình trong một cơn thịnh nộ ghê hớm Về vụ việc bị cáo buộc của cô Vợ của anh ấy bị buộc tội sai Bởi những tin đồn địa phương Cô đã chết trong khi nói rằng cô vô tội Và cô chỉ yêu anh ấy Nơi tình yêu không có sự vị tha Một người cự chiến binh trong thời nội chiến trở Về và thấy người vợ của mình Đã kết hôn với anh trai của anh ấy Sau một năm anh ấy bị báo tử Tất cả các cặp vợ chồng liệt kê Ở trên đều vui vẻ sống chung Với nhau hiện nay Những thử nghiệm trong quá khứ của họ trong mỗi cuộc đời đã chuẩn bị cho họ về những gì tiếp theo và tăng cường thêm cho mối quan hệ của họ để họ trở thành những người bạn tâm giao, sự hồi quy về các tiền kiếp mở ra thêm nhiều thông tin cho mối liên hệ và cũng đặt những khách hàng này vào nhiều cuộc đời của bọn họ để cung cấp thêm cho họ nhiều quan điểm hơn về mối quan hệ này. Có rất nhiều bài kiểm tra trong gói hành lý tình yêu được trộn lẫn vào trong những cuộc sống mà chúng ta đã sống bên nhau lâu dài. Và hạnh phúc với một người bạn đời, những người đã ở bên cạnh chúng ta trong các kiếp sống, mà hoặc chúng ta đã phá hủy mối quan hệ đó, hoặc chúng ta bị họ tàn phá bởi những hành động của họ, ở những cuộc đời khó khăn mà chúng ta có, với những người bạn tâm giao, lúc đó tình yêu thiên, về khuynh hướng tập chấp nhận, vợ chồng có thể mang lại niềm vui lẫn nỗi đau cho nhau, nhưng chúng ta học hỏi từ nhau luôn luôn có những lý do đằng sau bởi nghiệp báo cho những sự kiện nghiêm trọng liên quan đến các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta. Tôi từng có một khách hàng, gọi là Valerie Đã, là một người phụ nữ xinh đẹp ở Trung Quốc cách đầy hai thế kỷ. Trong cuộc đời đó, cô Từ, chối người bạn tâm giao vĩnh cửu của mình, người quan tâm cô nhất, bởi vì anh hay tranh cãi với cô và từ chối không nuông chiều cho thói ham hư vinh của cô, trong khi những người khác thì làm như thế. bên cạnh đó Valerie nói với tôi trong trạng thái thơm miên trông anh ấy rất vô duyên và thô kịch. Tôi đã rất xấu hổ khi bị bắt gặp đi cùng anh ấy bởi vì tôi sợ người ta bàn tán, tôi nhục nhã, ác cảm và cảm giác giống như bị ép phải thừa nhận anh ấy. Tôi kết hôn với một người đàn ông đẹp trai dung dưỡng cho tành khí thất thường của tôi. Tôi mất đi niềm hạnh phúc của chính mình. Trong cuộc đời kế tiếp của cô ấy, vào thế kỷ 19 ở Mỹ, cô là Valerie. Con gái của một tộc trưởng người bản địa châu Mỹ đã ra lệnh cho cô kết hôn với con trai của một vị tộc trưởng khác trong khuôn khổ một hiệp ước. Người đàn ông này lạm dụng thể xác của cô ấy và làm cho cuộc sống của cô trở nên khốn khổ sau khi cô đồng ý với mong muốn của cha mình, chàng chiến binh mà cô yêu trong bộ tộc của cô chính là người bạn đời bị cô tử, chối trong kiếp sống ở Trung Quốc của cô. Khi trở lại với thế giới linh hồn sau cái chết là một người phụ nữ Ấn Độ, Valerie đã nói với tôi, tình yêu của tôi, và tôi đã có thể đã chạy trốn cùng nhau. Ngoài sự nguy hiểm lớn lao của hành động này, điều gì đó bên trong thồn thức nói với tôi rằng tôi phải chịu đựng những gì cha tôi đã gây ra. Tôi thấy đó là một bài kiểm tra. Chúng ta có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho người yêu của chúng ta và cho chính mình trong những sự thương thuyết. Cuộc sống của tôi khi là Cheroke như một lời nhắc nhở về tính tự cao và sự bốc đồng của tôi. Với tư cách là một phụ nữ Trung Quốc, sống bên một người không phải dành cho bạn, trong một khoảng thời gian trong cuộc đời không có nghĩa là chúng ta đã lãng phí thời gian, mối quan hệ thật ra là đã được định sẵn. Trong thực tế, bạn vẫn có thể thấy lại linh hồn này một lần nữa trong thế giới linh hồn ở một chiều thức không gian khác. Điều này đúng với người đàn ông mà khách hàng của tôi đã buộc phải kết hôn trong cuộc sống Ấn Độ. Linh hồn của anh ấy là nhóm linh hồn hàng xóm. Với nhóm của Valerie, còn linh hồn mà Valerie yêu thương trong cả hai cuộc đời vừa qua của cô lại kết hợp với cô trong thế kỷ 20 như là chồng cô. Tôi nên thêm rằng Linda, bạn gái tốt nhất của Valerie ngày hôm nay và là một thành viên trong nhóm linh hồn của cô chính, là vợ của người chiến binh mà Valerie đã yêu trong đời sống ở châu Mỹ. Sau phiên làm việc của chúng tôi, Valerie cười tuét tuét khi nói với tôi. Bây giờ tôi biết tại sao tôi luôn thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy lida bên cạnh chồng tôi. Trước khi tôi đi, vào chi tiết, sẽ rất tốt nên cân nhắc qua về một hiệu ứng giống như một trải nghiệm phép màu khi bạn nhìn thấy linh hồn thân thương của mình. Khi tôi lần đầu tiên ngồi lại với một khách hàng và thiết lập một mối quan hệ, tôi sẽ hỏi về mối quan hệ trước và hiện tại của họ, mối quan hệ sâu sắc mà họ có. Bằng cách này, tôi có được cảm giác. Về những nhân vật có trong trò chơi của cuộc sống hiện tại của họ, vì tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu và vở kịch này thì đang mở ra trong quá trình thơ miên, tôi muốn có một chương trình sân khấu thật hoành tráng. Một khi trong trạng thái thôi miên sâu, nhiều kết nối của linh hồn sẽ trở nên rõ ràng, các vai diễn xung quanh đối tượng của tôi có thể là người yêu của họ. Bạn thân, họ hàng, người chỉ dẫn hay cộng sự, mối quan hệ của chúng ta với người khác có nhiều hình thức trong cuộc sống và thường có liên quan đến linh hồn từ các nhóm khác cũng như trong nhóm của chúng ta, thông thường các đối tượng sẽ có một nhận dạng mãnh liệt cho các kết nối với các linh hồn của họ trong kiếp sống hiện tại, mặc dù hầu như họ đã biết rõ về nhau. Theo nghĩa rộng, tình yêu chính là sự mến chuộng và có thể có nhiều hình thức trong cuộc sống, luôn có mối liên hệ tinh thần giữa hai linh hồn thân thương với nhau, bất kể họ đóng vai trò gì, con người kết nối Với nhau ở nhiều tầng, với vô số các bài học nghiệp báo trong mỗi kiếp, khi tình bạn bắt lửa nó chuyển sang tình yêu, nhưng nếu không có tình bạn lâu dài, tình yêu dù sâu đậm mấy cũng không thể phát triển. Điều này hoàn toàn khác so với sự say mê tồn tại ở bề ngoài, mà chúng ta luôn tự hỏi liệu rằng có sự kết nối nào có ý nghĩa thực sự ở đó không? Không có niềm tin dành cho nhau, sự thân mật rồi sẽ bị tổn thương, và tình yêu không thể phát triển. tình yêu Là sự chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của người bạn đời, tình yêu đích thực sẽ, khiến bạn trở thành một cá nhân tốt hơn là khi họ chưa đến trong cuộc đời của bạn. Mọi người thường đánh đồng tình yêu với niềm hạnh phúc, tuy nhiên, hạnh phúc là một trạng thái tâm trí phải phát được tăng trưởng trong chính bản thân bạn mà không lệ thuộc vào người khác. Loại tình yêu vững chãi nhất chính là ở trong đó bạn cảm thấy rất tốt về bản thân và mở rộng tình yêu của bạn đến người khác hoàn toàn không vị kỷ. Tình yêu là phải có công nuôi dưỡng và duy trì liên tục. Tôi đã có nhiều đối tượng, là những người đã ly hôn, những người biết rằng tình yêu đầu tiên của họ chính là người bạn đời vĩnh cửu của họ. Mọi thứ đã có thể thành công nếu cả hai người họ chịu cố gắng nhiều hơn. Mặt khác, có thể có những lý do khiến chúng ta không thể gặp được người bạn đời vĩnh cửu của chúng ta cho đến mãi về sau. Chỉ kỷ đôi khi sẽ được tách riêng cho một hoặc hai kiếp sống chứ, không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau ở tất cả mọi kiếp tri kỷ của tôi và tôi đã trở nên quá phụ thuộc lẫn nhau. Chúng tôi cần phải phát triển riêng mỗi người một thời gian là một tuyên bố tôi thường nghe khi những linh hồn tri kỷ tách ra. Mỗi một kỷ nguyên trên trái đất đều khác nhau tùy thuộc và loại bài tập có sẵn cũng như kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ có cùng với tri kỷ. Tuy nhiên, các kiếp sống sau luôn luôn dựa trên nền tảng và tiền đề của những kiếp sống trước. Chúng ta học những bài học quý giá từ, những mối quan hệ tàn vỡ. Điều quan trọng là phải tiếp tục cuộc sống. Một số khách hàng có thể nói với tôi trước buổi thôi miên của họ rằng tình yêu đích thực có vẻ như đang lần tránh họ. Sau buổi thôi miên họ thường hiểu những lý do đằng sau tình huống này. Nếu tình yêu đúng đắn của bạn không đến, hãy giải phóng bản thân bằng sự hiểu biết rằng bạn có thể ở đây để học những loại bài học khác. Chúng ta đã nhầm lẫn khi, gia định rằng những người chọn sống một mình thường gắn với cô đơn trong khi thực ra họ có cuộc sống vô vùng phong phú, bình tĩnh, biết linh động và có hiệu quả. hãy chỉ kết nối Với ai đó khi bạn không chỉ là vì cảm giác lợi ích của việc để cho không cảm thấy cô đơn trống trải. Như bài hát nói, yêu một người chỉ bởi vì ta bị trượt vào tình yêu và ta tin như thế. Loại tình yêu này là một ảo tưởng bởi vì nó được thúc đẩy bởi sự nghiện ngập phải có được tình yêu bằng bất cứ giá nào. Nếu bạn đời của bạn đến, họ nhất định sẽ đến vào lúc mà bạn ít trông đợi nhất. qua nhiều năm tiếp xúc với linh hồn trong thế giới linh hồn. Tôi đã phát triển một phương tiện phân loại những linh hồn thân thương với nhau. Tôi đã tìm thấy vị trí của các linh hồn thuộc về một trong ba loại sẽ được gắn theo mối quan hệ của chúng ta với nhau trong cuộc sống. Những người hướng dẫn và các thực thể liên quan đến chúng ta thuộc về môi trường tâm linh đang ở xa chúng ta thì không nằm trong ba khu vực này. Linh hồn gần nhất, một người bạn đời hoặc linh hồn thân thiết trọng yếu thường sẽ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta với một sự ràng buộc gần hữu. Mối quan hệ này có thể là vợ hay chồng, anh chị em của chúng ta, một người bạn thân nhất, hoặc đôi khi là cha mẹ. Không một linh hồn nào khác quan trọng với chúng ta hơn là người bạn đời. Và khi đối tượng của tôi mô tả cuộc sống với những linh hồn này như những người yêu của họ, hầu hết họ đều nói rằng sự tồn tại của họ trở nên dồi dào hơn, vượt khỏi những gì có thể đong đếm được. Một trong những động lực lớn nhất cho các linh hồn để nhập thể là cơ hội biểu hiện dưới hình thức thể xác vật lý. Đây chắc chắn, là một điểm thu hút đối với những cặp chi kỷ. Họ có thể thay đổi giới tính giữa các kiếp sống nếu họ là những linh hồn cao cấp, linh hồn ở mức trung bình thường gắn với một giới tính khoảng 75% tổng thời gian mà nó nhập thể. Bạn không nên lẫn lộn giữa khái niệm linh hồn gần nhất với thuật ngữ nhóm linh hồn trí cốt được dùng để chỉ sự tương tác giữa các linh hồn trong cùng một nhóm chính với nhau như những người bạn đồng hành. Người ta thường sử dụng thuật ngữ người bạn tâm giao đích thực để xác định cho linh hồn gần nhất. Điều này cũng tốt nếu như nó không ngụ ý rằng tất cả những người bạn đồng hành còn lại của linh hồn thì không đích thực. Những bất đồng ý kiến trong lĩnh vực của tôi về các thuật ngữ như vậy thường có tính biểu tượng hơn chữ nghĩa. Nhưng tôi có vấn đề với một khái niệm khác liên quan đến linh hồn gần nhất và điều đó thì đang làm cho tôi hơi thấy phiền toái. Tôi được đặt câu hỏi về hành trình để đi đến sự miêu tả chi tiết khái niệm linh hồn gần nhất và những tuyên bố về các linh hồn đôi liên quan đến học thuyết linh hồn song sinh. Câu trả lời của tôi là chúng không giống nhau. Tôi đã thảo luận làm thế nào chúng ta có thể phân chia năng lượng linh hồn của chúng ta để sống song song, mặc dù hầu hết các linh hồn không muốn tăng tốc học tập theo cách này. Ngoài ra, tôi đã nói rằng khả năng phân chia này cho phép chúng ta để lại một phần năng lượng của chúng ta trong thế giới linh hồn như một bản sao chính xác trong khi chúng ta nhập thể. Hầu như tất cả các linh hồn đều làm như vậy là điều đặc trưng cho đặc tính kép của linh hồn. Những phát hiện của tôi về các mối quan hệ tri kỷ và khả năng phân chia của các linh hồn không hề có mối tương quan nào với linh hồn sinh đôi hoặc lý thuyết ngọn lửa đôi. Những sự thật của tôi là của riêng tôi và nó chính là như thế tôi chưa bao giờ tìm thấy dù chỉ là một bằng chứng duy nhất trong nghiên cứu của tôi để hỗ trợ cho khái niệm linh hồn song sinh. Theo như, hiểu biết của tôi về thuyết linh hồn song sinh là bạn. Và người anh em sinh đôi của bạn đã được sáng tạo ra cùng một lúc từ bởi một quả trứng ánh sáng năng lượng và sau đó được tách ra, không được đoàn tụ, với nhau cho đến chừng nào kết linh hồn cộng sự. Bạn đời vĩnh cửu chính là người đồng hành mãi mãi cùng với chúng ta, nhưng chúng ta còn có những linh hồn khác trong nhóm chính của mình có thể được gọi là những linh hồn thân thiết. Về cơ bản họ là những người bạn đồng hành của chúng ta, những linh hồn này có sự khác biệt về tính cách và có nhiều tài năng bổ sung cho nhau, như những trường hợp mà tôi đã nêu ra minh họa. Trong nhóm này lại có một vòng tròn nữa gần gũi hơn bao gồm những linh hồn đặc biệt thân thiết với chúng ta, họ đóng những vai trò hỗ trợ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta cũng như thế đối với họ. Con số này có thể thay đổi nhưng một khách hàng trung bình có từ 3 đến 5 linh hồn cho vòng tròn liên hệ bên trong của họ. Mặc dù các linh hồn đồng đội trong một nhóm bắt đầu cùng với nhau Họ có tỷ lệ phát triển khác nhau. Điều này có liên quan đến động cơ và động lực như là năng khiếu của mỗi linh hồn. Linh hồn có những điểm mạnh nhất định mà các bạn đồng hành của họ có thể rút ra qua những lần nhập thể nhóm. Khi nhóm trở nên nhỏ hơn, nhiều cá nhân sẽ đi vào chuyên biệt các ngành khác nhau nhưng họ cũng không mất liên hệ với nhau. Linh hồn hợp tác Sự phân loại các linh hồn này liên quan đến các thành viên của các nhóm phụ nằm ngoài nhóm chính của chúng ta, nhưng thuộc khu vực lân cận. Như đã đề cập đến trong chương 5 ở hình 1, các nhóm phụ xung quanh nhóm chính của chúng ta có thể có tổng cộng lên đến 1.000 linh hồn hoặc nhiều hơn. Nhiều linh hồn trong số này có thể học tập ở lớp học gần chúng ta. Có một số linh hồn thuộc về các nhóm khác được chọn để làm việc cùng chúng ta qua nhiều cuộc đời, hoặc cũng có thể họ chỉ lướt qua trong đời sống của chúng ta. Có nhiều lúc cha mẹ của chúng ta là đến từ một trong những nhóm cụm gần đó. Về mặt tương tác xã hội trong thế giới linh hồn, Cũng như sự kết nối trong suốt lúc nhập thể, nhiều linh hồn của một nhóm có thể có ít hoặc không có liên hệ gì với các linh hồn khác nhóm. Trong bối cảnh lớn hơn, tất cả các linh hồn trong vòng kết nối phụ được liên kết trong bằng cách này hay cách khác, nhưng không được xem là những linh hồn thân thiết với chúng ta theo như các khách hàng của tôi nhận định. Mặc dù họ không thực sự là những người đồng đội, nhưng họ tạo thành một nhóm lớn và sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của những linh hồn điều phối họ đi. Vào cuộc sống, một linh hồn liên kết có thể có một đặc tính cụ thể nào đó nhằm mang đến một bài học nghiệp báo chính xác đến cho bạn, rất có khả năng họ nhập thể để trở thành những người có năng lượng tích cực hoặc tiêu cực mạnh mẽ trong mối liên hệ giữa họ với bạn. Những quyết định này phụ thuộc vào các thỏa thuận từ, trước giữa tất cả các bên bao gồm cả giáo viên của họ, về những lợi ích và bất lợi của một nhân vật có vai trò cụ thể nào đó. Vai trò này có thể rất ngắn. Người đọc có thể nhớ lại câu chuyện ngẫu nhiên ở trạm chờ xe liên quan đến đối tượng trong trường hợp 39, sự trợ giúp cho người phụ nữ trong trường hợp đó có vẻ mang tính tự phát hơn, tôi cảm thấy đối tượng này là một linh hồn không có liên quan gì nhiều. Tôi sẽ trích dẫn một ví dụ về một mối liên hệ tích cực ngắn mà tôi có bởi một đối tượng đã gặp được một linh hồn liên kết rất rõ ràng. Tôi đã đi bộ một mình trên bãi biển, hoàn toàn ngã gục sau khi bị sa thải và mất việc, một người đàn ông xuất hiện Và chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện, tôi không biết anh ta, và cũng không bao giờ gặp lại anh ấy trong cuộc đời đó nữa. Nhưng buổi chiều hôm đó, anh ấy đã xuất hiện một cách tự nhiên, và chúng tôi đã nói chuyện. Tôi cảm thấy như, vấn đề của tôi đã được giải quyết bởi người lạ mặt này. Anh ta làm tôi bình tĩnh, và cho tôi quan điểm rộng hơn về tình hình công việc của tôi. Sau khoảng một giờ anh ta đã rời đi, bây giờ tôi mới thấy được anh ấy chính, là một người mà tôi quen trong thế giới linh hồn từ một nhóm khác không quá nhiều khi chúng tôi va vào nhau vào ngày hôm đó anh ấy đã được gửi đến cho tôi tuy nhiên đó là một tình bạn hữu mà theo cách này chúng tôi đã kết nối với nhau một cách thâm thúy nhất trong khi xem xét cuốn sách này tôi đã được mọi người đề nghị tôi hãy xác nhận và cung cấp chi tiết cho họ một trường hợp chi tiết về một câu chuyện tình yêu giữa hai linh hồn bạn đời vĩnh cửu Là một người đàn ông lãng mạn, tôi không thể nào cưỡng lại được yêu cầu này. Trường hợp 46, có một sự vội vã trong giọng nói của Maureen khi cô ấy gọi cho tôi để đặt lịch hẹn. Vốn dĩ tôi đã có một danh sách chờ đến tận năm sau. Vào ngày hôm ấy, Maureen ở gần văn phòng của tôi ở California và cô ấy hỏi cô có thể đến gặp tôi cùng với một người đàn ông mà cô ấy chỉ mới gặp lần đầu đến từ New York hay không. Tôi hỏi về người bạn của cô ấy người mà trước đây cô ấy chưa gặp qua và câu chuyện đằng sau nó. 3 tháng trước, trên một trang mạng, một nhóm gồm 25 thành viên có cùng sự tò mò về cuộc sống sau cái chết và cùng trò chuyện với nhau thông qua chat zoom. Cuộc trò chuyện được bắt đầu bởi những người có cùng niềm quan tâm. Những điều này tôi phải hỏi cặn kẽ vì tôi không thành thạo về máy vi tính cho lắm. Maureen kể rằng cô ấy với người đàn ông tên đeo nói chuyện rất hợp và khi thảo luận về chủ đề những linh hồn, Là bạn đời vĩnh cửu, họ cảm thấy được gắn kết vào nhau theo một cách rất kỳ lạ. Cô nói cô cảm thấy không thể giải thích nổi vì sau suy nghĩ của cô và đeo giống y hệt nhau theo một cách quái lạ. Thế là họ quyết định nói chuyện riêng cùng nhau qua máy tính ở một chat zoom khác, Maureen, và đeo phát hiện ra họ sinh cách nhau có vài tháng. Cách đây 50 năm về trước ở San Francisco, họ tâm sự với nhau về cuộc hôn nhân đổ vỡ mà họ đã có và những cảm giác chung khó lý giải về những nỗi buồn cũng như họ không thể tìm thấy thứ gì đó khiến họ muốn mở rộng trái tim họ một lần nữa. Những cuộc trò chuyện của họ dường như chỉ xoay quanh về chủ đề cuộc sống sau cái chết và đeo nói anh ấy có đọc về những nghiên cứu của tôi. Không lâu sau đó, cả hai quyết định gặp nhau ở California và đến gặp tôi để có một cuộc hồi quy kết hợp cùng một lúc. Tôi đồng ý và hẹn họ vào một ngày khác họ tìm đến văn phòng của tôi với đôi mắt sáng rỡ và tôi để ý thấy họ đã ở trong trạng thái thôi miên rồi và không cần đến tôi nữa. Khoảnh khắc họ gặp nhau, họ đã nhận ra nhau ngay lập tức. Maureen nói, cách cách mà chúng tôi nhìn nhau cười, ánh mắt của chúng tôi, tiếng cười của chúng tôi, sự rung động kết nối khi chúng tôi bắt tay nhau, tạo nên một sự hưng phấn thật mạnh mẽ đến nỗi chúng tôi quên mất mọi thứ xung quanh mình. Tôi sẽ liên hệ trường hợp này từ Góc nhìn của Maureen Vì cô ấy đã chủ động liên lạc với tôi trước Trong lúc mọi việc diễn ra Tôi đã biết được rằng có những khi Trong cuộc đời của cô Cô xuất hiện cảm giác ảo giác Về ký ức khi nghe nhạc từ những năm 1920 Hoặc thấy các vũ công mặc Những chiếc váy van của Chaston Ở thời đó Maureen cũng nói với tôi rằng từ Thời thơ ấu cô đã bị quấy dày Bởi một cơn ác mộng cư tai diễn Về một cái chết đột ngột Tôi có thói quen dẫn khách hàng vào thế giới linh hồn từ, cái chết trong tiền kiếp vừa rồi của họ để họ không bỏ lỡ những kỳ quan thiên nhiên của thế giới tâm linh khi họ bước vào đó, những lợi ích của kỹ thuật thôi miên này là rất nhiều, kể cả việc biết được nếu có bất kỳ dấu ấn nào của cơ thể bị rối loạn từ, cuộc sống cuối cùng và đã chuyển sang cơ thể hiện tại, còn nếu đẩy nhanh tiến trình này bằng cách dẫn đối tượng trực tiếp về lại thế giới linh hồn, nói rằng mẹ họ đang thay ngén họ và điều đó có thể khiến họ mất phương hướng, cũng giống như Việc dẫn ai đó vào từ phía sau của một ngôi nhà và yêu cầu họ mô tả mặt tiền của nó nếu gia tăng về mặt tốc độ để dẫn dắt họ về lại thế giới linh hồn cũng đồng thời sẽ phá vỡ những định hướng mà họ có. Những chạm rừng này có thể rất quan trọng nếu cái chết trước đó đột ngột và bị chấn động mạnh bằng cách không bỏ qua hiện trường về cái chết tiền kiếp, khách hàng sẽ được bảo vệ tốt hơn bởi những ký ức về thể xác đau đớn. Theo hướng này của tôi, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến cảnh tượng quan trọng nhất trong cuộc sống quá khứ của cô. Maureen đưa tôi đến chỗ sự kiện dẫn đến cái chết của cô. Đây thường là một dấu hiệu của một rắc rối đã dự đoán được từ trước và những người đối mặt với nó trong tiền kiếp phải được chuẩn bị để đối phó với những cảnh chết chóc mà có thể là rất khủng khiếp. Sau đây là một phiên bản ngắn câu chuyện của Maureen. Tiến sĩ, bạn là nam hay nữ? Đối tượng, đỡ chắc rồi. Tiến sĩ, bạn tên gì? Đối tượng, Samantha, gọi tôi là Sam cũng được. Tiến sĩ, hiện tại bạn đang, làm gì và đang ở đâu? Đối tượng, tôi trong phòng ngủ của mình, ngồi ở chỗ bàn trang điểm và đang chuẩn bị để đi dự một bữa tiệc. Tiến sĩ, bữa tiệc gì thế? Đối tượng, ngưng và sau đó cười vui vẻ bữa tiệc dành cho tôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi và cha mẹ dẫn tôi ra ngoài ăn tiệc Tiến sĩ, ồ, oh, chúc mừng sinh nhật nhé Sam, hôm nay ngày mấy ấy nhỉ? Đối tượng, sau một lúc thoáng do dự ngày 26 tháng 7 năm 1923. Tiến sĩ, lúc này bạn đang ngồi ở bàn trang điểm, hãy nhìn vào gương và nói tôi biết bạn thấy gì. Đối tượng, một cô gái tóc vàng, tối nay tôi buộc tóc cao. Tôi mặc một cái áo lụa dài, màu trắng, đây là cái váy trưởng thành đầu tiên của tôi. Tôi đang chuẩn bị mang một đôi giày cổ cao mới màu trắng. Tiến sĩ, nghe thật mong manh dễ vỡ. Đối tượng, nở một nụ cười hiểu biết, Rick cũng nghĩ như thế đấy. Tiến sĩ, ai là Rick? Đối tượng, chuyển sang phân tâm và hơi đỏ mặt. Rick Là anh chàng của tôi, cuộc hẹn của chúng tôi tối nay. Tôi phải trang điểm cho xong đây anh ấy sắp đến rồi. Tiến sĩ, nghe này, Sam, tôi chắc rằng bạn vẫn có thể vừa trang điểm vừa nói chuyện với tôi vì tôi sẽ không làm bạn bị trầm trễ đâu. Nào nói tôi nghe bạn có nghiêm túc với Rick không? Đối tượng, lại đỏ mặt ừ, hử, nhưng tôi không muốn mọi chuyện dễ dàng quá. Tôi phải làm cho nó thử thách hơn một chút. Rick nghĩ anh ấy là một con mèo rất lém lĩnh, nhưng tôi thử biết anh ta cũng thích tôi. Tiến sĩ, tôi có thể cảm nhận được buổi tiếng này khá quan trọng. Tôi nghĩ có lẽ anh ta sẽ bóp kèn để gọi bạn ra xe của anh ta và chờ bạn đi phải không? Đối tượng, khó chịu không hề, anh ta có thể muốn làm như thế nhưng anh ta sẽ nhấn chuông cửa một cách đúng điệu và người hầu sẽ cho anh ta vào. Sau đó anh ấy sẽ đợi ở chỗ cầu thang Tiến sĩ, vậy buổi tiệc cách nhà bạn có xa không? Đối tượng, cũng không xa lắm Nó ở căn biệt thật phái bên kia còn phố ở San Francisco Tiến sĩ, vâng, xăm giờ hãy di chuyển đến buổi tiệc Và kể tôi nghe những chuyện ở đó đi Đối tượng, sáng rỡ tôi đang có những giây phút thật tuyệt vời Rít trông rất rạng ngời, tất nhiên rồi Cha mẹ của tôi và những người bạn của họ đang nói trong tôi lớn quá. Ở đây đang có nhạc nhảy múa, rất nhiều bạn bè đến để chúc mừng tôi và mặt đối tượng có. Vài khoảnh khắc tối sầm lại, những người ở đây uống quá nhiều và cha mẹ tôi thì lại không biết điều đó. Tiến sĩ, bạn thấy phiền vì, điều đó ư? Đối tượng, chuyển sang cảm xúc khác nhanh chóng bằng cách lấy tay vuốt tóc và quay lại hoàn cảnh. Ồ, mấy sự kiện như vậy thì thường phải hay uống một chút rồi, điều đó giúp mọi người vô tư và thoải mái hơn. Tôi cũng có uống, rít với mấy người bạn của anh ấy gục vào trong rượu. Tiến sĩ, hãy tiến tới hiện trường tiếp theo sau cảnh này và kể chuyện xảy ra ở đó đi. Đối tượng, đối tượng mặt trở nên giãn ra và giọng ngắt quản Rick với tôi đang nhảy với nhau. Anh ta lại sát gần tôi. Chúng tôi đang cháy cùng nhau, anh ấy thì thầm vào tay tôi rằng chúng tôi hãy đi đâu đó ra khỏi bữa tiệc này để được riêng tư một lúc. tiến sĩ, và điều này khiến bạn cảm thấy thế nào? Sao man tha? Đối tượng, kích thích, nhưng đôi khi tôi cũng hơi ngần ngừ do dự, tôi chưa hoàn toàn thấy thoải mái lắm. Tôi thì sẵn sàng nhưng tôi nghĩ chắc đó là do bởi vì tôi chưa có được sự đồng ý của cha mẹ, tôi cảm thấy nhiều hơn như vậy. Tôi rủ sạch tất cả những điều đó để tận hưởng cho sự hứng khởi trong khoảnh khắc này. Tiến sĩ, đừng rời bỏ thời gian này. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Đối tượng, chúng tôi rời khỏi đó bằng một ngõ cạnh lối ra vào để tránh bị nhìn thấy và đến chỗ xe hơi của rít. Nó là một chiếc xe màu đỏ mới rất đẹp. Thật là một đêm huyền diệu, mọi thứ như trong mơ ấy. Tiến sĩ, sau đó bạn, và Mick làm gì? Đối tượng, chúng tôi vào trong xe, Rick kéo sợi chung buộc tóc của tôi xuống, và vì thế tóc tôi xoả ra. Anh ta trao cho tôi một nụ hôn thật dài. Rick không muốn thể hiện, vì thế chúng tôi là hét trên đường khi anh ấy chở tôi đi một đoạn dài. Tiến sĩ, bạn có thể mô tả con đường và chỗ đó không? đối tượng trở nên hồi họp chúng tôi đang đi về phía nam của đường bờ biển Thái Bình Dương và ra khỏi San Francisco. Tiến sĩ, chuyến đi này bạn cảm thấy thế nào Sam? Đối tượng, giây phút thoải mái sau cùng trước khi linh cảm của cô ấy xảy ra tôi thấy thật hứng khởi. Một buổi tối thật là ấm áp, gió thốc vào mặt làm tóc tôi bay bay, một tay của Rick lấy tôi. Anh ấy siết chặt tôi, và nói tôi chính là cô gái đẹp nhất trên đời này, cả hai chúng tôi biết rằng mình đang yêu. Tiến sĩ nhận thấy tay đối tượng bắt đầu rung lên, và người của cô ấy đột nhiên co cứng lại. Tôi nắm lấy tay cô ấy vì tôi đoán có gì đó đang sắp xảy ra nào. Samantha, tôi muốn bạn biết là bạn đang nói chuyện với tôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục như thế tôi luôn ở bên cạnh bạn từng chút một vì, thế tôi có thể đưa bạn ra khỏi đó bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì đó có thể xảy ra. Bạn biết điều này mà phải không? Đối tượng, yếu ớt vâng Tiến sĩ, hãy đi tới cảnh chuyến xe này có gì đó thay đổi, và kể ra điều đó đi. Đối tượng, cả người đối tượng lúc này bắt đầu lắc mạnh. Rick đã uống quá nhiều, đoạn đường này thì càng ngày càng quanh co. Mấy chỗ cua bắt đầu trở nên gấp khúc, mà Rick thì chỉ đang lái có một tay. Chúng tôi đang ở đoạn gần vực núi, kế bên biển có một cái vách đá. Chiếc xe gần như văng ra khỏi đường, tôi hoảng hốt, rít rít rít, chậm lại Tiến sĩ, anh ta có chậm lại không? Đối tượng, khóc ôi trời ơi, anh ta không, làm như thế Anh ta đang cười đùa, và quay sang nhìn tôi chứ, không phải là nhìn con đường Tiến sĩ, nhanh lên nào Sam, kể tiếp đi Đối tượng, nức nở chúng tôi bị trượt ở khúc quanh kế tiếp Chiếc xe gần như bay lên, chúng tôi bị văng xuống biển, tôi đang chết nước lạnh quá, tôi không thở được, Oricric. Oh, chúng tôi dừng lại trong khi, tôi bắt đầu nhanh chóng khử đi cảm giác về ký ức chấn thương này đồng thời đưa linh hồn của Samantha ra khỏi cơ thể vật lý của cô ấy. Tôi nhắc nhở rằng cô ấy đã trải qua cách chết thể xác ở nhiều lần trước, và cô ấy sẽ ổn thôi. Samantha giải thích rằng cô không muốn rời đi vì tuổi trẻ của cô ấy chỉ mới bắt đầu. Cô cũng không muốn rời xa Rick nhưng cô cứ có một cảm giác ai đó khăng khưng kéo cô ra khỏi đại dương. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về linh hồn, tôi giả định rằng khi hai người như Samantha và Rick nếu chết cùng nhau thì họ cũng sẽ bước vào thế giới linh hồn cùng với nhau. Và điều này đã được cho thấy là không đúng trong những hoàn cảnh về cái chết với một ngoại lệ. Những đứa trẻ nhỏ bị giết với những người yêu thương chúng thì chúng sẽ cùng lên với người đó. Tôi sẽ giải thích thêm. Vậy điều này trong chương 9 dưới phần những linh hồn trẻ. Thậm chí những người bạn đời, về cơ bản nếu bị giết cùng lúc cũng sẽ, đi lên theo các tuyến riêng biệt trên lộ trình rung động riêng của họ. Tôi cảm thấy rằng sự tách đôi này có gì đó hơi buồn cho đến khi tôi tìm ra bằng chứng rõ ràng rằng rồi họ cũng sẽ gặp lại nhau. Gặp lại người hướng dẫn và cả những bạn bè khác của họ vào đúng lúc đúng chỗ. Mỗi linh hồn đòi hỏi tốc độ bay lên cao cho riêng mình, bao gồm các địa điểm định hướng và hồi phục năng lượng ngay cả khi họ đang trở lại cùng với nhóm linh hồn. Thế nên, điều này cũng đúng với cả Rick và Samantha. Tiến sĩ, bạn có thấy Rick ở đâu không? Đối tượng không, tôi đang cố chống lại lực kéo tôi lại và hướng lên trên. Tôi muốn tiếp tục đối mặt với đại dương, tôi muốn giúp Rick. Tiến sĩ, rốt cục lực lượng đó có thể kéo bạn theo đúng hướng ra khỏi Thái Bình Dương không? Đối tượng, chủ đề bây giờ im lặng, và đã từ, bỏ, nhưng cũng buồn, vâng, bây giờ tôi đã ở phía bên trên trái đất. Tiến sĩ, đây là câu hỏi tôi thường hỏi mọi người, bạn có muốn nói lời tạm biệt với cha mẹ của mình trước khi, đi không? Đối tượng, ô, không, không phải ngay bây giờ, sau đó tôi sẽ, nói, bây giờ tôi chỉ muốn đi thôi. Tiến sĩ, tôi hiểu, nói, với tôi. Bạn thấy gì tiếp theo? Samanta Đối tượng ngõ ra của một đường hầm Nó mở và đóng, mở và đóng Giống như con mắt Nó phối hợp nhịp điệu đó của nó với tôi Tôi đi qua đó Và rồi cảm thấy tôi nhẹ hơn Bây giờ mọi việc trở nên rất tươi sáng Ai đó mặc một chiếc áo choàng đang tiến lại gần tôi Trong phiên họp với Dale Chúng tôi đã khám ra ra anh ấy chính là Rick và những kỷ niệm của anh ta liên kết lại cuộc đời của Maureen. Trong khi Samantha dường như vẫn còn sống sót vài giây sau vụ tai nạn và sau đó thoát ra và bay lên từ đại dương. Linh hồn của Rick đã được giải cứu trong khi chiếc xe vẫn còn đang ở trên không. Khi tôi kể chuyện này cho một khán giả ở Dallas, một người phụ nữ lớn tiếng la mắng, không ra đàn ông chút nào. Tôi đã nói với cô ấy rằng khi tâm thức biết rằng nó không còn cơ hội sống sót. Và cái chết đó có thể tàn phá thể xác của nó. Linh hồn có thể sẽ rời đi trước khi thời điểm chết thực sự xảy ra. Bằng cách này năng lượng của linh hồn mới giữ được nguyên vẹn. Sau những buổi khám phá về Dell và Maureen được hoàn thành, tôi đã làm việc lại với hai người bạn đời vĩnh cửu này để xem lại những gì chúng tôi đã tìm hiểu được. Maureen giải thích rằng bất cứ lúc nào khi cô lái xe xuống quốc lộ 1 phía nam San Francisco, cô luôn có một cảm giác rất lo lắng mà không thể nào giải thích được một cách rõ ràng ở một đoạn đường nhất định trên đường bờ biển. Giờ cô đã biết tại sao. Tôi hy vọng việc tái lập lại cảnh chết chóc của tôi vào năm 1923 cũng sẽ làm rõ những cơn ác mộng cứ tài diễn cái chết đột ngột của cô. Một tháng sau, Maureen viết cho tôi và xác nhận cơn ác mộng đó cuối cùng đã biến mất. Những điều kỳ diệu của sự đồng bộ đã trở nên là bằng chứng rõ ràng trong trường hợp này khi Đeo nói với tôi rằng Một trong những lý do khiến ông chuyển đi khỏi khu vực nơi ông được sinh ra là vì ông cảm thấy không thoải mái khi lái xe ở San Francisco. Ai đó sẽ nghĩ rằng trong lúc quay về lại thế giới linh hồn, vào các khoảng giữa những lần luân hồi, có phải chúng ta nên loại bỏ tất cả những ảnh hưởng còn sót lại của những trải nghiệm cuộc sống trong quá khứ hay không? Trong hầu hết các trường hợp nó như là thế, nhưng như tôi đã nói, cũng có một số trường hợp vẫn còn mang theo dấu ấn cơ thể và cảm xúc từ kiếp này sang kiếp khác. Điều này đặc biệt đúng nếu dấu ấn đó xuất hiện trong một bài học nghiệp báo cụ thể của cuộc đời sắp tới. Tại sao những cặp tri kỷ vĩnh cửu này lại tách ra trong cuộc sống hiện tại của họ đến tận 50 năm? Để hiểu được điều này, chúng ta phải bắt đầu với sự năng động trong nhóm của họ. Dale và Maureen đến từ một nhóm linh hồn cấp độ 1 ở các cấp độ khác nhau. 12 linh hồn này là những chiến binh dữ dội và liều lĩnh. Người hướng dẫn của họ thường xuyên đưa họ đến những nhóm gần đó để họ có thể thấy các nhóm khác hoạt động một cách bình an và hòa hợp như thế nào. Dale và Maureen nói với tôi những chuyến thăm này cũng thú vị nhưng họ cho rằng những linh hồn hòa nhã hơn là một kiểu nhàm chán. Chắc chắn, có những thành viên trong nhóm của họ ít bồn chồn hơn nhưng Rick và Dale lại không nằm trong số đó. Trong cuộc sống hiện tại, anh ta đã từng là một người lính cảnh binh làm nhiệm vụ 3 lần ở Việt Nam. Tôi không mong đợi điều đó sẽ trở lại, anh nói với tôi, nhưng sẽ ổn thôi. Bởi vì, anh thích sống bên bờ vực của nguy hiểm, anh ta đã nghỉ hưu sau chiến tranh bởi vì là một người lính trong thời bình thì thật ngớ ngẩn. Sau vụ đụng xe, vào năm 1923, người hướng dẫn cao hơn của nhóm đã chọn Rick, người đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và định hướng hơn Samantha. Khi anh trở lại nhóm, Mick rất bối rối, trong một khung cảnh có đầy năng lượng quan tâm. Và Woodverick nói với người bạn đời vĩnh cửu của mình rằng anh xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc sống của cô ấy khi còn quá trẻ các buổi thôi miên thì chưa thể làm rõ các khả năng hủy hoại khác trong tương lai mà họ có thể tiên liệu họ đã là cặp đôi yêu nhau trong nhiều tiền kiếp, nhiều chuyện hỗn loạn đã xảy ra, dù rằng Dale và Maureen nhập thể cùng lúc và rất gần nhau. Vào những năm 1920 trong kiếp này, số phận của họ cũng không thể cho họ gặp nhau khi còn trẻ. Những kinh nghiệm Về giác gian cũng như các năng lượng cảm xúc từ, hoàn cảnh địa lý trở thành một điều kiện khiến cho họ phải gặp nhau muộn hơn ở kết sống hiện tại. Cặp đôi tri kỷ này đều ý thức được rằng họ không nên gặp nhau cho đến lúc cả hai nên có tuổi một chút. Đeo đặc biệt cần cảm thấy chán nản trong nhiều năm cho đến khi người phụ nữ định mệnh xuất hiện, anh ấy không còn, là một anh chàng bất cẩn, vô trách nhiệm trong hiện tại nữa. Samantha hay Maureen cũng cần sở hữu sự trưởng thành nhiều hơn mà cô ấy có trong mối quan hệ với Rick vào những năm 1920. Dale và Maureen đều không thể gặp nhau cho đến khi họ được công nhận đã đủ để đoàn tụ lại cùng nhau. Cả hai bọn họ đều không được hạnh phúc khi thiếu vắng nhau trong cuộc sống. Những nghiên cứu của tôi với cặp đôi này đã ghi nhận điều này. Maureen nói, chúng tôi được chữa lành hoàn toàn bởi sự biết ơn cuộc đời vì tính màu nhiệm và phẩm tính tha thứ thiết yếu. Giờ đây chúng tôi biết được ý nghĩa của sự lạc mất nhau là như thế nào chúng tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian còn lại để được ở bên nhau trong kiếp này. Trước khi kết thúc phần này, về linh hồn bạn đời vĩnh cửu, tôi nên bổ sung thêm rằng nhiều bạn đời sẽ có một lớp học chuẩn bị ngay trước khi hóa thân lần tiếp theo của họ. Một tính năng của buổi diễn tập này với các hướng dẫn của chúng ta là xem xét lại các vấn đề quan trọng trong cuộc đời sắp tới. Khía cạnh khác của lớp học chuẩn bị này có thể bao gồm việc cả hai người bạn tâm hồn sẽ tự đi một mình và được gửi hình ảnh thị giác cho nhau về hình tượng sắp tới của họ, cơ thể con người mới của họ và hoàn cảnh mà họ sẽ gặp nhau. Trong hành trình linh hồn, tôi đã viết một chương trích dẫn ví dụ về loại hình chuẩn bị này cho việc bắt nhịp cuộc sống. Những linh hồn thân thiết không phải luôn ở bên nhau ngay trước khi khởi hành. Rốt cục tùy thuộc vào nghiệp quả, đôi khi có một linh hồn biết nhiều hơn linh hồn còn lại về cuộc gặp trong tương lai và người kia trông sẽ như thế nào. Dưới đây là một ví dụ ngắn về cuộc thảo luận của một linh hồn bạn đời vĩnh cửu gặp người vợ tương lai của anh ấy. Tôi được cho phép nhìn vợ tôi trong phòng chiếu cuộc sống tương lai. Cô ấy là một người hướng dẫn môn thể dục nhịp điệu hấp dẫn mà tôi sẽ gặp trong một phòng tập thể dục. Tôi đã học kỹ cơ thể và các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy bởi vì tôi không muốn có nhầm lẫn gì cho buổi gặp mặt của chúng tôi, cũng giống như những gì tôi đã làm trong tiền kiếp. Mùi hương của cơ thể cô ấy ngập trong mồ hôi đã được im dấu kỹ càng trong tâm trí tôi. Những cử chỉ của cô ấy, nụ cười của cô ấy, và hầu hết tất cả ánh mắt của cô ấy. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy trong cuộc đời này giống như hai viên nam châm hút vào nhau. Mối tương quan giữa gia đình linh hồn và gia đình con người. Về nguyên tắc, các thành viên trong cùng một nhóm linh hồn sẽ không trở lại nhập thế như những thành viên trong cùng một dòng họ. Điều này có nghĩa trái ngược. Với truyền thống của người thổ dân châu Mỹ, linh hồn của ông nội thường không quay trở lại trong thân xác cháu nội của ông ta. Tôi đã nhấn mạnh các linh hồn sẽ chống lại sự tái sinh di truyền trong chương 4 dưới phần sự phân chia linh hồn. Và một lần nữa trong chương 5 với DNA, nó làm hạn chế và thậm chí là dư thừa để những linh hồn có thể học được những bài học mới nếu họ trở lại trong các thể xác có sự di truyền, xác tộc, môi trường văn hóa, và có lẽ là bối cảnh địa lý giống như. Họ đã như vậy trong kiếp trước, bởi khi nhập thể trong các gia đình khác nhau trên toàn cầu trong mỗi cuộc đời, linh hồn là có thể tận dụng sự lựa chọn đa dạng của cơ thể con người. Sự đa dạng này cho thấy chiều sâu của việc hóa thân của chúng ta trên trái đất. Trong những trường hợp bất thường, những người hướng dẫn của chúng ta có thể chiều theo ý của một linh hồn nào đó nếu như nó vẫn còn cảm xúc mạnh mẽ về một nghiệp quả chưa được giải quyết xong trong gia đình tiền kiếp và đặc biệt muốn trở về lại gia đình ấy. Những linh hồn này có thể được cung cấp một dạy nứt khác để giải quyết một sai lầm nghiêm trọng nào đó đã xảy ra đối với họ hoặc để sửa chữa những tổn hại mà họ đã gây ra cho những thành viên khác trong gia đình. Họ có thể quay trở lại, làm con của một thế hệ gia tộc mới nhưng vẫn nằm trong cùng thời gian với những người có liên quan đến các sự kiện nghiệp báo và vẫn nhận được sự chú ý của những người đó. Tôi muốn nhấn mạnh những sự xuất hiện tái sinh di truyền cho mục đích nghiệp báo là cực kỳ hiếm. Rất có thể linh hồn sẽ trở lại với một gia đình khác, với các mối liên hệ ngoại vi, với gia đình của cuộc sống trước đây của họ để khắc phục cho một sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ là một quyết định rất bất khả kháng, đặc biệt là trong trường hợp nếu đã có sự tổn hại cá nhân của linh hồn đó xảy ra, bởi vì họ không muốn linh hồn đó vướng vào cái bẫy báo thù Mặc dù những linh hồn thường không được nhập thể trong một gia đình có sự di truyền giống như họ đã có trong các tiền kiếp, Nhưng thành viên của cùng một nhóm linh hồn nhất quyết lựa chọn những gia đình mới khác. Các thành viên của các nhóm linh hồn có khuynh hướng gắn kết cùng nhau trong mỗi cuộc sống bằng các mối liên hệ máu mủ và có sự gần gũi về mặt địa lý. Họ chọn vai trò gì? Tôi chắc rằng độc giả của cuốn sách này có thể ngồi xuống đây và vẽ ra một biểu đồ cho thấy các thành viên quan trọng trong gia đình, bạn bè, người yêu và thậm chí cả những người quen biết xem ai có thể sẽ là ứng viên tiềm năng nhất cho tập hợp gia đình linh hồn của họ. Chúng ta có thể thấy rằng linh hồn gần nhất của Ruth trong cuộc đời này chính là chồng của cô. Trong tiền kiếp vừa rồi của Ruth, linh hồn này là bạn thân nhất của cô. Và trong tiền kiếp trước đó nữa, đó là vợ của cô khi cô hóa thân là một nam giới ở thế kỷ thứ 18. Người bạn thân nhất của Ruth có màu sắc hào quang vàng với thuộc tính bảo vệ. Trong khi đó quầng sáng của Ruth là một hỗn hợp các màu trắng và màu xanh dương cho thấy sự tinh khiết. Và khao khát được học hỏi, cặp đôi trì kỷ này đã kết hôn thường xuyên với nhau trong khoảng 7.000 năm kể từ kết sống đầu tiên của họ. Trong chương 5, hình 7.1 biểu đồ, màu sắc tỏa ra của một gia đình linh hồn trong cuộc sống hiện tại của họ. Hình 10 là một sơ đồ cho thấy một nhóm các linh hồn nhập thể vào các gia đình con người để giữ liên lạc với nhau trong suốt 3 thế kỷ. Qua đối tượng trung tâm cho phần này của tôi là Ruth. xin lưu ý Tính tử một thế, kỷ cho đến thế kỷ tiếp theo, sự di truyền của gia đình sẽ hoàn toàn khác mặt cho. Những điều vô lý biểu hiện trên biểu đồ của tôi, hình 10, là một phiên bản rút gọn, diễn tả vòng liên kết những người bạn linh hồn của rút dưới hóa thân cơ thể con. Người có 6 linh hồn được liệt kê từ nhóm linh hồn gia đình và hai linh hồn đến, từ nhóm linh hồn liên kết được tìm thấy trong mỗi thế kỷ. Hình 10. Vòng phả hệ của con người và linh hồn, biểu đồ dạng mạng lưới này minh họa cho những người bạn đời vĩnh cửu, linh hồn đồng đội và linh hồn liên kết những người đã nhập thể vào các thể xác có liên quan đến cuộc đời của đối tượng, lút, trong suốt 3 thế kỷ qua. Mỗi vòng thế hệ kết nối từ trung tâm đại diện cho cùng một linh hồn trong những hóa thân khác nhau. Hút xuất hiện ở trung tâm của sơ đồ và mỗi kết nối từ Các dòng chạy từ, chung, tầm ra bên ngoài đại diện cho cùng một linh hồn đóng giả các vai trò khác nhau. Trong gia đình có liên quan đến Ruth từ thế kỷ 20 ngược về thế kỷ thứ 10. Tám chúng ta có thể thấy rằng bạn đời vĩnh cửu của Ruth trong cuộc đời này chính là chồng của cô. Trong tiền kiếp vừa rồi của Ruth, linh hồn này là bạn thân nhất của cô. Và trong tiền kiếp trước đó nữa, đó là vợ của cô khi cô hóa thân là... Một nam giới ở thế kỷ thứ 18, người bạn thân nhất của Ruth có màu sắc, hào quang, vàng với thuộc tính bảo vệ, trong khi đó quần sáng của Ruth là một hỗn hợp các màu trắng và màu xanh dương cho thấy sự tinh khi, ết và khao khát. Được học hỏi, cặp đôi tri kỷ vĩnh cửu này đã kết hôn thường xuyên với nhau trong khoảng 7.000 năm kể từ kiếp sống đầu tiên của họ. Ngoài những người bạn đồng đội trong nhóm linh hồn của Ruth, tôi cũng đã cho thấy có hai linh hồn liên kết từ một nhóm gần đó. Những linh hồn này là cha và mẹ hiện tại của Ruth. Vai trò của họ trong thế kỷ thứ 19 là bà và ông nội tương ứng. Vào thế kỷ 18, hai linh hồn này là gì và chú của Ruth? Biểu đồ của Ruth là một điển hình đại diện cho một khách hàng. Mỗi nhóm linh hồn có những sự khác nhau tinh tế về sở thích của con người. Tôi đã có một khách hàng cũng trong tuần tôi gặp được Ruth, người rất thân thiết với mẹ của cô ấy. Mẹ của cô ấy thuộc về nhóm linh hồn trí cốt với khách hàng ấy và kiếp trước họ chính là chị em của nhau. Ông bà thường là những người có ảnh hưởng lớn lao trong giai đoạn đầu đời của chúng ta. Họ là những người tin cậy và không phán xét. Tôi thường thấy rằng một hóa thân ông hay bà được yêu thích trong kiếp này chính là anh chị em rụt hoặc một người bạn thân nhất trong kiếp trước các động lực của những đoàn thể trong sự liên kết mật thiết giữa người và người rất mãnh liệt, mà trong đó, những vai trò cho các vai diễn quanh ta cũng như vai trò của ta đối với mọi người chính là mấu chốt để giải quyết các bài tập nghiệp quả của cả nhóm. Khi chúng ta bị tổn thương bởi một người gần gũi với chúng ta trong cuộc đời hoặc chúng ta gây tổn thương cho họ dẫn đến sự xa lánh và chia ly, đó là vì họ tình nguyện mang đến cho chúng ta những bài học nào đó và đồng thời cũng là tự học bài học của chính họ. Những bài học này sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho cả hai trong tương lai, như giới trường hợp 47 sẽ được trình bày. Tôi cũng nên chỉ ra rằng các vai trò ngoại biên trong cuộc sống của chúng ta bởi hàng trăm linh hồn gắn kết trong các nhóm lân cận có thể được tiếp diễn qua nhiều thế hệ, bởi vì sự giới hạn chỗ nên tôi sẽ không liệt kê tất cả những linh hồn trên biểu đồ các cuộc sống tiền kiếp của hút trong hình 10. Ví dụ, Về một linh hồn liên quan quan trọng không được liệt kê ở đây là Zenda, một linh hồn đã, là giáo viên mà Ruth yêu mến ở lớp 6. Chúng tôi thấy rằng trong thế kỷ vừa qua, Zenda đóng vai là một người hàng xóm bên cạnh để hỗ trợ cho Ruth. Còn ở thế kỷ 18, Zenda là chủ sở hữu của một doanh nghiệp đã thuê đối tượng này, làm việc, thiết kế mạng lưới của hình 10 là thích hợp để xem xét tất cả các mối quan hệ mà chúng ta tương tác với những người bên cạnh được đan kết trong vòng liên hệ của riêng chúng ta. Các cấu hình tâm lý của các linh hồn bạn đời, linh hồn đồng hành và linh hồn hợp tác trong cuộc sống hiện tại và trong quá khứ của khách hàng mang tính chỉ dẫn rất cao khi được chi tiết hóa trong biểu đồ gia phả. Trong ba thế kỷ qua đi, chúng tôi đã tìm thấy một diễn viên hàng đầu trong cuộc đời của Ruth, người thuộc về vòng linh hồn hợp tác. Linh hồn này được biết đến với cái tên Othier, đã đảm nhiệm các vai diễn liên quan đến phẩm chất ghen tị, không có tình cảm và ma mãnh. Cô đã được gửi đến để kiểm tra phẩm chất tin tưởng của Ruth để cô ấy học cách phục hồi nhanh hơn từ những tổn thương và đối phó với nó theo một cách lành mạnh, trong khi đó cá nhân này cũng sẽ chứng minh những phẩm chất tốt trong tính khí của con người. Những mặt tiêu cực là rất khó thay đổi. Trong cuộc sống hiện tại của Ruth, Othir là mẹ chồng của cô. Ở kiếp trước, Linh hồn này đóng vai trò của một người bạn thân đã phản bội cô, có bằng chứng cho thấy chu kỳ nghiệp báo của cô với o ở trong vai trò một người khởi xướng sẽ kết thúc sớm cho Lút. Lút là một người ấm áp, đam mê và dịu dàng. Người bạn tri kỷ của cô ấy cũng có những phẩm hạnh này nhưng với tính chất ngoan cố, thẳng và quyết đoán, có một linh hồn trong nhóm cẩu thả dễ tính và tự mãn hơn những người còn lại, anh ấy. Là anh trai của khách hàng của tôi, tên Andy, trong kiếp này của cô. Linh hồn này tình nguyện trở thành chồng của Ruth trong thế kỷ vừa qua như một sự thay đổi tốc độ cho cô. Trong cuộc đời đó, bạn trí kỷ của Ruth lại chọn vai diễn của một người bạn nam thân thiết. Họ đã bị cuốn hút bởi nhau nên họ có một mối tình gần như đã hủy hoại cuộc hôn nhân của Ruth với Andy. Cuối cùng, qua tiền kiếp cô đã nhận ra rằng Andy, một người bạn đời không mang lại cho cô cảm giác an toàn đã mở rộng tấm lòng của cô theo một cách thoải mái để có được một cuộc sống lạc quan hơn nơi mà cô sẽ học cách biết ơn mỗi ngày và thấy hài hước hơn trong cuộc sống để hoàn thiện hơn cho phẩm tính ấm áp tự nhiên của cô. Mặc dù không phải là một sự kết hợp tình yêu tuyệt vời, vút đã học được cách khoan dung và sống vui tươi với Andy trong vai trò là chồng của cô ở thế kỷ 19. Cũng đồng thời, người bạn tâm giao vĩnh cửu của cô lại học được cách làm việc thông qua bài tập kết hôn. Với một người có tính cách đối đầu hơn tính cách của Ruth, tôi không mong để lại ấn tượng rằng không được kết hôn với linh hồn gần nhất của bạn chính là một biểu hiện của sự bất hạnh, theo như thực tế mà nói. Đã có rất nhiều khách hàng của tôi luôn xem xét việc kết hợp với những người bạn khác nhau trong nhóm liên kết linh hồn thân thiết nhất của họ như là vợ hoặc chồng của họ để có được những bài tập đa dạng hơn, dù cho Ruth và Andy chỉ mới thử nghiệm điều này có một lần ở thế kỷ 19. Kết quả vẫn là mang lại sự tích cực nhiều hơn cho bọn họ đoàn tụ với những linh hồn đã làm tổn thương chúng ta. Bây giờ chúng ta đã có ý tưởng về những vị trí mà các bạn hữu khác có thể đóng vai trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn thảo luận về một khía cạnh cụ thể của những mối quan hệ mà có thể là mối quan tâm của mọi người. Tôi thường được hỏi nếu một ai đó trong nhóm linh hồn của chúng ta đã tổn thương chúng ta trong một cuộc đời nào đó. Và sau đó chúng ta gặp lại bọn họ ở thế giới linh hồn thì sự việc trông sẽ như thế nào? Nhà triết học Heidegger đã từng nói, không ai khác có thể yêu hộ bạn hay cảm thấy đau đớn dùng cho bạn. Câu nói này có thể đúng trên trái đất, nhưng không như thế trong thế giới linh hồn. Linh hồn có khả năng thâm nhập vào tâm trí của bạn bè của họ và cảm thấy những gì mà đối phương đang cảm thấy. Họ làm điều này vì sự đồng cảm mong muốn hiểu được và đánh giá hành vi phá hoại của nhau trong cuộc sống vừa rồi. Trong trường hợp 47, tôi đã chọn ra một người đàn ông đã có một khởi đầu thô bạo trong cuộc sống tiền kiếp của ông ấy. Với một người cha hiếu chiến, tàn bạo, người không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì mà ông làm. Để cho đơn giản, tôi sẽ sử dụng tên nhập thế của những người này cùng với đối tượng của tôi là dây và cha của anh ấy là các... Dây là một đứa trẻ gặp rắc rối khi lớn lên với sự thiếu tự tin và toàn bộ cuộc đời của anh trong lúc trưởng thành là dành để nỗ lực khắc phục những cảm xúc tiêu cực này. Dây dấu cảm xúc của mình từ những người khác bằng cách dựng lên các bức tường bảo vệ xung quanh mình. Chuyện gì đã xảy ra khi ông cha và người con trai này gặp lại nhau trong thế giới linh hồn là mối quan tâm chính của sự kiện này? Chúng ta sẽ ngồi tham dự vào một cuộc thảo luận mà dây gọi là Một cuộc phê phán để tạo động lực với các cảnh mở màn bắt đầu với sự ngây thơ là những lời chào bình thường mà một thành viên của nhóm dành cho cho một linh hồn vừa trở về. Nó có thể hữu ích để tham khảo lại hình 3 ở trang 143 nơi tôi đã lập sơ đồ về nhóm linh hồn như việc họ sẽ xuất hiện kiểu hình bán nguyệt nửa trên của cái đồng hồ. Tôi sử dụng kỹ thuật đồng hồ của tôi. Với các linh hồn đang trở lại để giúp các đối tượng thôi miên của tôi xác định các thành viên trong quầy nhóm của họ. Trường hợp 47 Tiến sĩ, bạn đang tiến lại gần với những người bạn của bạn. Bạn thấy họ sắp xếp chỗ đứng của họ như thế nào? Đối tượng, um kiểu nửa vòng tròn còn tôi thì đang hướng về giữa nó. Tiến sĩ, tôi muốn bạn tưởng tượng vị trí của họ giống như các con số trên mặt đồng hồ. Còn bạn thì đang ở chính giữa, hướng mặt. Về chiếc đồng hồ đó, cá nhân đang đứng đối diện bạn hiện giờ ở vị trí 12 giờ. Linh hồn phía bên trái là 9 giờ, linh hồn phía bên phải là 3 giờ. Bạn hiểu chứ? Đối tượng, được, nhưng người hướng dẫn của tôi 9X đang sau lưng tôi. Tiến sĩ, điều đó thường như, thế trong lần tái hợp đầu tiên, dây à chúng ta xem như, vị trí của ông ấy ở đâu đó khoảng 5 đến 7 giờ. Nào? Bây giờ bạn hãy nói cho tôi biết tính theo hướng bạn đang nhìn ai là người ra chào đón bạn đầu tiên. Đối tượng, linh hồn ở hướng 9 giờ. Lưu ý, linh hồn ra chào đón chúng ta đầu tiên luôn là một linh hồn rất quan trọng. Tiến sĩ, tốt lắm, linh hồn này là nam hay nữ hay là phi giới tính. Đối tượng, âu yếm, là vợ tôi, Marian Tiến sĩ, cô ấy, làm gì thế? Đối tượng, Cô ấy áp hai tay lên mặt của tôi, cô ấy trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng và nhẹ nhàng sau đó ôm lấy đầu của tôi. Mỗi linh hồn có phong cách riêng của họ để trao đón cho linh hồn mới trở, về. Sau Marianne, bà của dây đã bao trọn năng lượng của bà ấy ở xung quanh anh ta một cách đầy yêu thương, như một cái áo choàng Sau đó, con gái An của anh ấy tiến lên. Một phần năng lượng của cô bé vẫn còn trên trái đất vì... Hóa thân hiện tại của cô bé vẫn chưa hoàn thành xong bài tập. Mặc dù sự có sự giảm bớt về khối lượng năng lượng, An vẫn kìm giữ dây trong một chuyển động run rẩy mạnh mẽ trong khi vẫn cười với tình trạng chưa ổn định này của cô bé. Khi chúng tôi di chuyển xung quanh cái đồng hồ, tôi nhận thấy rằng đối tượng của tôi đã trở nên khó chịu hơn. Tôi nghi ngờ một thành viên quan trọng của nhóm vẫn chưa nằm trong tầm nhìn của dây. Khi chúng tôi đi đến gần cuối của vòng tròn linh hồn đó, tâm trạng dây bắt đầu thay đổi khi dây gặp phải cái gọi. Là hội chứng ngồi thụp xuống, tạo ra vì có một linh hồn ẩn đằng sau lưng của một linh hồn khác. Đôi khi, hành động đó mang tính chất tươi vui giống như kiểu trốn tìm, nhưng trong trường hợp này lại không phải như thế. Tiến sĩ, tất cả bọn họ xuất hiện hết rồi đúng không? Đối tượng, vận vẹo một cách khó chịu trên ghế đâu có. Tôi thấy một linh hồn nấp đằng sau chỗ linh hồn của Zibes. Tiến sĩ, sau khi, đã trấn an và bảo đảm dây, nói tôi biết những gì xảy ra tiếp theo đi. Đối tượng, tôi thấy có một tia sáng lóe lên. Xác nhận ôi đó là cha của tôi, các ông ta nấp đằng sau kìa. Ông ấy muốn xuất hiện sau cùng, ông ta tránh mặt tôi. Ánh sáng của ông ấy đang xấu hổ, trong khi những thành viên khác đang ôm hôn, cười nói phấn khởi với tôi. Ông ta đang có cảm giác như không thể nào tham gia cùng tôi được, xa sầm lại, mà tôi cũng thế. Lưu ý, tôi di chuyển nhanh hơn đến đoạn đối tượng của tôi tiếp xúc với các tiến sĩ, tôi muốn bạn di chuyển đến đoạn bạn trò chuyện với các cố gắng kể lại một cách chi tiết về những gì bạn và ông ấy trao đổi nhé. Đối tượng, chúng tôi sớm nhận ra được điều này, phê bình cho những gì đã xảy ra và lý do cho chúng, chúng tôi nói về thái độ và phán đoán của chúng tôi. Marian và An cũng đang ở đó, còn các vẫn đang nhục nhã. Anh ta mở lời, anh đã quá khắc nghiệt với em trong vai trò của một người cha. Anh biết rằng những gì chúng ta dự định đã vượt ra khỏi sự kiểm soát, cuộc sống đó nó đã kéo anh đi quá xa. Tiến sĩ, sự thừa nhận này có ý nghĩa gì đối với bạn không? Dây. Đối tượng, với cảm giác khải huyền linh hồn của các không giống như người nghiện rượu hay một kẻ lạm dụng giống như với vai trò cha của tôi. Ồ, tôi thấy một số điểm tương đồng ở đây. Nhưng sự tốt lành bẩm sinh của anh đã bị dập tắt. Anh ta không thể kiểm soát được sự ám ảnh của cơ thể này. Tiến sĩ, tôi xin lỗi nhé. Dây nhưng có phải là bạn đang bảo chữa cho những gì mà anh ấy đã làm không? Ý tôi là các cũng cần phải có những bài tập cho anh ấy chứ, đúng không? Đối tượng, phải, anh ấy tình nguyện tham gia với một cơ thể dễ bị vỡ vụn cảm xúc. Ngoài kế hoạch là cố ý tạo ra những điều khó khăn cho tôi, anh ấy muốn thấy anh ấy có kiểm soát tốt hơn một cơ thể dễ có khuynh hướng bạo lực hay không. Cuộc sống trước đây của các là một sự dã man. Anh ấy thừa nhận cuộc sống cuối cùng mà chúng tôi cùng nhau làm việc đã không thực hiện được tốt. Các đã không làm đúng kế hoạch với tôi và bản thân anh ấy. Tiến sĩ nhấn mạnh bạn vẫn không nghĩ rằng các đang viện lý cho anh ấy khi. Đóng vai cha của bạn vì, thể xác, mà anh ta đã mang đấy chứ? Đối tượng, không, chuyện này là không thể tránh khỏi. Các giải thích rằng anh ta đã, làm tôi trượt nhiều bài tập trong lần này, nhưng anh đã học hỏi được từ cuộc sống, và anh ấy hỏi tôi có phải tôi cũng như thế không? Tạm ngừng. Tiến sĩ, xin hãy tiếp tục, với việc này, dây. Đối tượng, thở dài tôi có thể nhìn thấy tất cả sự tức giận của anh ấy đã biến mất, và điều này thật kỳ lạ với tôi bây giờ bởi vì tôi chưa quen với bản chất thực sự của anh ấy, nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu đâu. Tiến sĩ, dài, khi bạn xem xét lại tất cả điều này, cho tôi biết những xu hướng tiêu cực nào mà linh hồn các đã mang vào hiện thân của mình. Đối tượng, đó là việc anh ấy muốn kiểm soát những sự việc và những người xung quanh của anh ấy. Cuộc sống quá khứ của anh ta trong vai trò là cha của tôi đã lồng ghép vào những khuynh hướng đó. Cả hai chúng tôi gặp rắc rối trong cuộc sống với một sự đối đầu. Đây là lý do tại sao chúng tôi làm việc rất tốt với Anne và Marian Họ dường như khoách tán nỗi thất vọng của cuộc sống dễ dàng hơn nhiều so với chúng tôi. Tiến sĩ, chúng ta hãy trở lại với hoàn cảnh của bạn dẫn đến sự cần thiết buộc phải sống dưới sự kiểm soát của một người cha nghiêm khắc, người được cho là cố tình tạo ra các tình huống khó khăn. Ngay cả khi các đã không đi quá giới hạn trong nhiệm vụ của mình, tôi không hiểu tại sao bạn lại tình nguyện làm con trai của anh ấy. Đối tượng Cười ông phải biết người hướng dẫn của chúng tôi, 9AC. Ông ta thích sử dụng đặc tính hài hước hơn là thuyết giảng quá mức. Ông ta không thúc ép chúng tôi mạnh mẽ như một nhân vật cầm quyền bởi vì dưới một tác động cứng rắn, các và tôi sẽ phản ứng không tốt. 9AC khích lệ trong khi vẫn cho phép chúng tôi tin tưởng vào tất cả những ý tưởng mà chúng tôi có được từ nhận thức của mình. Dừng lại 9AC cho phép tôi nghĩ rằng tôi đang thoát khỏi điều gì đó. Và sau đó ông ấy tinh chỉnh lại lương tâm của tôi. Ông ấy là một vị huấn luyện viên chứ, không phải là một đạo diễn. Tiến sĩ, vâng, tôi vui mừng vì biết việc đó, là đến từ, chính ASE nhưng làm thế nào điều này lại liên hệ được đến bạn và các. Với một cuộc sống quá khứ mà cả hai đã có một mối quan hệ tổn thương như thế. Đối tượng, kiên nhẫn trong kiếp trước của tôi trước khi các là cha tôi, tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và có một số thói quen xấu. Tôi đã bắt đi nhận dạng thực sự của mình trong cơ thể đó. Cho nên đó là một sự kêu gọi thức tỉnh. Tiến sĩ, theo kiểu gì? Đối tượng, tôi không có sự hỗ trợ định hướng như một đứa trẻ. Mẹ tôi thì không còn nữa, là một đứa trẻ mồ côi, người đó có thể hoặc sẽ làm nên nấu chín, hoặc sẽ trở nên hư hỏng hủy hoại. Giấc rối là khi tôi lớn hơn và tự lực hơn tôi không quan tâm đến người khác. Tôi tạo ra một cuộc sống chỉ muốn nhận và cho đi quá ít, tôi cảm thấy ai cũng mắc nợ tôi. Tiến sĩ, nghe này, dai bạn có cần phải cực đoan như thế không? Làm thế nào mà các có thể đóng vai một người cha yêu thương bạn để bù đắp cho sự côi cút trước đây của bạn? Đối tượng, nhún vai quá đơn giản. Sau cuộc đời của tôi, với tư cách là một đứa trẻ mồ côi, 9AX đã hỏi tôi, tôi cho rằng bây giờ bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống được nuông chiều bởi cha mẹ rồi chứ, đúng không? Tôi nói, với ông ta, nói thật, Nghe cũng có vẻ không tồi chút nào. Rồi ông ta nói thêm, vậy chúng ta cũng nên sắp xếp để bạn trở thành một đứa con một trong một gia đình giàu có chứ, nhỉ? Chúng tôi đã có một sự vui vẻ khi bàn bạc kịch bản này trong một lúc khi các nhảy vào và bắt đầu châm biếm rằng anh ấy muốn trở thành một người cha giàu có để chơi đua ngựa. Anh ấy rất thích mấy con ngựa. Tiến sĩ, vậy bạn và các cuối cùng đã làm gì để đưa ra quyết định có một cuộc sống căng thẳng với nhau? Đối tượng Chí biết chúng tôi rất rõ, tôi đang hơi quá đà vì chọn một cách tiếp cận cuộc sống quá dễ dàng. Cuối cùng chúng tôi đã hỏi ý kiến ông ấy về các bài tập với nhau trong một môi trường khó khăn hơn. Tiến sĩ, không phải mọi thứ đã trở nên tồi tệ đối với bạn trong hai cuộc đời cuối cùng của bạn rồi sao? Một kiếp sống thì cô đơn, còn kiếp khác thì bị loạn trí. Tôi tự hỏi bạn và các đã học được gì từ việc có một mối quan hệ nghèo nàn kiểu như cha và con trai như thế? Đối tượng Tạm dừng, trong khi, xoa tay, và nhau suy nghĩ có, và không. Thật sự, là sự loạn trí của tôi trong cả hai cuộc đời trước đây được xem như. Là một sự thiếu tiến bộ nhưng ít nhất tôi đã có một người cha trong cuộc sống vừa qua của tôi, ông ấy đã không bỏ tôi lại. Tôi đã làm tốt hơn, với sự lạm dụng của các, còn hơn là bị bỏ rơi hoàn toàn trong kiếp trước đó nữa, khi tôi còn là một đứa trẻ mồ côi. Tiến sĩ, sự tận tâm như vậy cũng không gọi là tận tâm lắm đâu. Linh hồn của các trong kiếp sống đóng vai cha của bạn có phải là một đứa trẻ mồ côi không? Đối tượng không. Tiến sĩ, bài học chính của bạn trong hai kiếp sống cuối cùng là gì? Đối tượng, để giữ cho nhận dạng của tôi, bất kể sự nghịch cảnh đó là gì. Điều này sẽ làm cho tôi trở thành một linh hồn mạnh mẽ hơn. Tiến sĩ, tôi chắc chắn nó sẽ như vậy, dây. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể xem xét đến khả năng làm chậm lại hơn bây giờ và có cuộc sống dễ dàng hơn như một cách để thay đổi tốc độ. Nó có trở nên tồi tệ không khi, nghỉ lấy hơi một chút và xây dựng một nền tảng vững chắc hơn cho việc duy trì bản sắc trong những hóa thân sau này. Đối tượng rõ ràng buồn bã với đề nghị này không? Tôi cá với ông rằng tôi có thể làm được điều này và 9AX cũng biết như vậy. Sức mạnh của tôi là sự kiên trì trong cuộc chiến chống lại nghịch cảnh. Cuộc sống của tôi, với các, là một bài kiểm tra phục hồi từ cuộc sống trước đây trong hoàn cảnh đứa trẻ mồ côi, và đó không phải là thất bại, đối với tôi. Mạnh mẽ tôi đã học được rất nhiều cho cuộc sống lần kế tiếp, và tôi nói, với các chuyện này để ông ta cảm thấy tốt hơn. Tiến sĩ, làm thế nào để hai bạn có giải pháp cho tất cả chuyện này trong thế giới linh hồn? Đối tượng, giọng nhẹ nhàng, khoan thai khi chúng ta cô đơn, chúng ta đồng ý trao đổi năng lượng của những suy nghĩ trong chúng ta và tất cả những kỷ niệm về cuộc đời đó. Tiến sĩ, đây có phải là sự trao đổi tâm trí hoàn toàn mà tôi đã nghe nói không? Đối tượng, vâng, từng hạt năng lượng trong danh tính của tôi như là con trai của các trong cuộc đời đó được chuyển đến các trong khi. Anh ấy vẽ ra tất cả những kỷ niệm của anh ấy khi, anh ấy, là cha của tôi. Nó rất chủ quan và điều đó là tốt. Trong nhóm của tôi, chúng tôi gọi điều này băng qua những cái cốc chứa đựng sự đau khổ. Tiến sĩ, và quan điểm nào cũng hoàn toàn là trung thực. Đối tượng, có thể không có sự lừa dối ở đây. Tiến sĩ, sự trao đổi này có kéo dài không? Đối tượng, không, việc chuyển nhượng ngắn gọn nhưng đầy đủ. Sau đó, chúng ta biết tất cả các thử thách và gánh nặng, đau đớn và tức giận, những động lực theo quan điểm của người kia bởi vì nó giống như thực sự đang ở trong thân thể cũ, chúng ta trở thành những người khác. Tiến sĩ, Việc trao đổi trí ốc này có mang lại sự tha thứ không? Đối tượng, nó nhiều hơn thế, đó là một sự trộn lẫn không thể miêu tả được của hai tâm trí. Cả hai chúng tôi đều có thể trải nghiệm hoàn cảnh mà người kia buộc phải có những lựa chọn nhất định. Tôi cảm thấy sự thiếu hoàn thành của các, và anh ấy cũng cảm thấy tôi. Khi trao đổi được thực hiện, nó cắt giảm đi những điều không cần thiết và mang đến một sự tha thứ sâu sắc đối với người khác. Bạn tha thứ cho bản thân. Và sau đó chúng ta hàn gắn lẫn nhau. Sự thấu hiểu là tuyệt đối. Chúng tôi sẽ thử lại trong một cuộc đời khác cho đến khi chúng tôi làm được đúng cách. Sau một vài lần đầu tiên còn lúng túng giữa dây và các khi gặp lại nhau trong thế giới linh hồn, họ sau đó đã thư giãn hơn và trở lại hạnh phúc trong nhóm linh hồn của họ. Điều này không có nghĩa là hành vi của các đã nhanh chóng được giải tội trong thế giới linh hồn trong suốt sự xem xét và đánh giá lại cuộc đời của anh ấy. trước khi Gặp lại dây, các đã nhận thức rõ về nỗi khổ sở và sự đau đớn mà anh đã gây ra cho dây. Có hai lực lượng làm việc ở đây. Đầu tiên là sự lật đổ tiềm ẩn tính cách trọn vẹn của linh hồn bởi các đặc tính sinh hóa của cơ thể chủ cùng với sự ảnh hưởng của môi trường cụ thể. Yếu tố thứ hai là vai trò mà mỗi người đã được chỉ định để giữ lấy trong dòng chảy mà nghiệp quả tác động. mỗi cuộc đời là một miếng vải tạo thành toàn bộ tấm thảm tồn tại của chúng ta. Nếu thành viên nào đó trong gia đình hoặc người bạn nào đó của chúng ta là một cá nhân khắc nghiệt và ngoan cố, hoặc có lẽ là bạc nhược và có cảm xúc xa cách đối với chúng ta trong cuộc sống, vậy thì chúng ta chỉ nhìn thấy một phần bên ngoài của tính cách trọn vẹn thực sự của linh hồn đó. Mỗi một vai trò trong phần bài tập mà chúng ta đảm nhiệm trong cuộc sống đều có mục đích cho nó. Nếu bạn đã lớn lên cùng, với một người cha đặc biệt khó tính, như các đã, làm, với dây. Hãy tự hỏi câu hỏi này, tôi đã học được gì dưới sự khống chế của người này? Phải chăng đó chính là sự khôn ngoan mà nếu không có họ, tôi có thể sẽ không sở hữu được điều này trong cuộc đời của tôi? Dây đã có những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình với một sự lệ thuộc hóa chất và có hành vi ám ảnh. Tuy nhiên, ở tuổi 45, anh ta đang tận dụng nguồn lực bên trong của mình và biến đổi mọi thứ xung quanh. Từ những gì Jay đã nói với tôi để có được liên lạc với bản sắc linh hồn thật của anh ấy từ sau phiên làm việc của chúng tôi với nhau. Và điều này đã rất hữu ích. Linh hồn của các bây giờ chính là anh trai của Jay, người không dễ dàng gì với Jay khi họ lớn lên. Rất nhiều trong số các mẫu mối quan hệ tương tự đang được phát hiện ngày hôm nay tương tự như trong quá khứ. Mặc dù vậy, hai linh hồn này đã được nhiều hơn khi tham gia với nhau với vai trò là anh em hơn là vai trò cha và con trai. Bằng cách không chôn chặt những ký ức khó chịu trong cuộc sống này, linh hồn của dây sống trong một cơ thể có sức khỏe, về mặt tinh thần, lần này linh hồn của An giữ vai trò chính là mẹ của dây chứ, không phải là con gái của anh ấy, và cung cấp một chiều kích đa dạng cho đời sống hiện tại của anh ấy. Gersen Kaufmann đã viết rằng, dấu hổ là một loại sát thủ của linh hồn, một trong những vấn đề của dây là xử lý dấu hổ. Sự xấu hổ gây tê cho tâm trí chúng ta bởi vì nó bộc lộ cảm giác không chấp nhận, không tốt và không có giá trị. Nó có thể quá áp đảo để ngăn cản bất kỳ sự tiến bộ nào của tâm hồn trong một tâm trí đã đóng chặt của con người. Tuy nhiên, dài là một linh hồn bất thường. Như, chúng ta đã thấy rằng anh sẽ không từ bỏ những cuộc sống khó khăn này để được nghỉ ngơi chốc lát. Anh ta phát triển mạnh hơn bằng cách xây dựng nó trên mỗi cuộc đời khó khăn. Trường hợp 47 đã minh họa cho những linh hồn liên tục yêu cầu các loại cơ thể thách thức tính yêu kém tính cách của linh hồn, cả dây và các đều là những linh hồn dễ rơi vào những thói quen nghiện ngập với một số loại phản ứng hóa học của cơ thể. Tại sao họ vẫn tiếp tục yêu cầu những thân xác này? Bởi vì họ muốn có nó để thực hành. Bất kỳ hành vi thay đổi tâm trạng của chứ, nở gờ ám ảnh nào cũng là một tiến trình sửa lỗi và giải quyết tâm chinh phục điều này trước khi có thể tiến xa hơn. Tôi biết linh hồn này đang tiến triển. Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, Jay nói với tôi rằng anh ấy đã gặp người phụ nữ trong giấc mơ của mình, nhưng anh ấy phải cai rượu và ma túy để tôn trọng cô ấy. Chúng tôi đã phát hiện ra được rằng vợ anh ta là linh hồn của Marian Lời nói sau cùng về hội chứng ngồi thụp xuống, nơi một linh hồn trở về có thể không nhìn thấy rõ ràng một thành viên nào đó trong nhóm. Khi điều này xảy ra với khách hàng nào đó đang ngồi trong văn phòng của tôi, Điều này cũng có thể là linh hồn đó đang ẩn giấu nó, với nhận thức có ý thức của khách hàng, vì nó sẽ có một tác động sâu sắc. Nhưng trong tương lai, tôi nhớ lại một hóa phụ trẻ đã đến gặp tôi trong khi, còn đau buồn qua sự mất mát gần đây của chồng cô. Chúng tôi đã xem lại tất cả các thành viên của nhóm linh hồn của cô, bao gồm linh hồn của người chồng đã qua đời của cô. Anh ấy ôm chặt lấy cô trong một quang cảnh xúc động. Anh bảo cô hãy cố giữ vững, và mọi thứ đều sẽ ổn. Rồi cô nói, à, còn có một linh hồn khác nữa. Nó ở trong chỗ khuất, nấp phía sau những người khác. Ồ, đó là linh hồn của người chồng tương lai của tôi. Tôi chắc chắn về điều này, nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp nhau trong cuộc đời này. Tôi không được biết anh ta là ai ngay bây giờ bởi vì nó sẽ phá vỡ sự tự nhiên cho sự chạm mặt của chúng tôi, sự tương tác giữa các nhóm linh hồn. Tôi đã đề cập rằng hầu như... Tất cả các nhóm linh hồn trẻ vẫn ở lại trong khu vực học tập riêng của họ. Đặc biệt là với cấp 1 và các cấp độ 2, những không gian được chỉ định cho họ là những khuôn mẫu ca thể tự giới hạn giữa các lớp học. Cơ sở nền tảng của các công ước này là tất cả các linh hồn đều phải tôn trọng sự riêng tư của những nghiên cứu học hỏi đang được diễn ra tại các khu vực nghiên cứu khác. Cao lớp học tâm linh không phải là những mô hình trần thế nơi chúng ta cần có đơn xin phép cho các lần vắng mặt. Linh hồn được tự do tránh các cuộc giao kết học tập với bạn cùng lớp của mình bất cứ lúc nào. Nếu một linh hồn muốn cô đơn hoặc tham gia vào một số công việc riêng tư mà họ cảm thấy có lợi cho họ, họ có thể tách khỏi những người bạn của họ, họ được tự do, làm như thế miễn là hoạt động này không can thiệp vào công việc của một nhóm khác. Tôi thấy rằng linh hồn không bị buộc phải học tập Và có một số còn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, hầu hết các linh hồn mà tôi nói chuyện thì lại có cảm giác bị bỏ lại nếu họ không tham gia vào với các bạn cùng lớp trong một số kế hoạch đang diễn ra. Đó là sự phấn khích của việc nắm vững, một số kỹ năng nhất định, và điều này là mục tiêu của họ. Vì vậy, hầu hết các linh hồn không muốn tham gia vào lúc giữa chừng cho các dự án ở các nhóm khác. Tôi thấy rằng không có hai nhóm nào trong một vùng lân cận mà lại ở cùng một mức độ phát triển chính xác như nhau trong tất cả các y chép. Vì vậy, bất kể mức độ phát triển mà bạn đang có là ở đâu, bạn không thể dễ dàng xen vào một lớp học khác và đạt được điều gì đó từ một bài học mà họ đang tiến hành. Các cuộc thăm viếng giữa các thành viên khác nhóm linh hồn là có chọn lọc và được thiết kế cho các lý do cụ thể. vì Những cuộc thăm viếng đó là từ lời mời xuất phát từ giáo viên hướng dẫn, nên điều này là những ngoại lệ chứ không phải là quy tắc thường xuyên trong thế giới linh hồn. Có những nhóm linh hồn liên hiệp với linh hồn từ các nhóm khá trong khi những nhóm còn lại thì không như thế. Họ không gặp gỡ các linh hồn từ các nhóm bên ngoài, ngoại trừ khi họ đang không ở trong khu vực nghiên cứu của họ. Khi linh hồn gần kết thúc khóa đào tạo cấp độ 2 của họ, Họ bắt đầu đẩy rất nhanh tiến độ. Thời gian này là lúc mà các đối tượng của tôi thường xuyên nói về cơ hội thăm viếng các nhóm cụ khác. Khách hàng trong trường hợp kế tiếp của tôi có những điều sau đây để nói về một trong những lần thăm viếng của anh ấy. Tiến sĩ, tại sao bạn lại muốn thăm nhóm linh hồn gần đó? Đối tượng, tôi đến từ một nhóm ít nghiêm túc hơn mấy nhóm khác. Tôi thích đến thăm cụ này bởi vì... Họ hơi tiến bộ hơn nhóm tôi một chút. Việc đó giúp cho trò chơi của tôi về cuộc sống sẽ có được những bạn chơi có trình độ tốt hơn. Hầu hết họ đều sẵn sàng để chuyển sang nghiên cứu độc lập và họ rất quyết tâm cho nó. Tôi kể với họ mấy câu chuyện hài hước trong nhóm của tôi, cho họ thư giãn còn họ nói với tôi mấy ý tưởng thiết thực. Tiến sĩ, bạn có hay ghé thăm họ không? Đối tượng, không, chúng tôi biết ai cũng bận. Và chúng tôi rất tôn trọng điều đó. Tôi không muốn quấy giày họ quá nhiều. Tiến sĩ, kể tôi nghe, về lần cuối bạn đến thăm họ, điều đó diễn ra như thế nào? Đối tượng, ngưng, họ đang tranh luận về một đề tài nóng hồi. Một thành viên ở đó, Eric, đang đi vào một phân đoạn giấc mơ mà anh ta có ở lần nhập thể mới đây nhất. Eric nghĩ rằng họ có thể muốn được biết về sự cố đó. Tiến sĩ, Eric đã móc một sự cố khi, nằm mơ trong thể sắc anh ấy ở tiền kiếp vừa qua sao. Đối tượng, đúng rồi, ai đó ở nhóm linh hồn của anh ấy đã gửi một thông tin cho anh ấy từ thế giới linh hồn và bộ não của cái xác đó của Eric đã giải mã sai nó. Tiến sĩ, ồ, vậy là lỗi của linh hồn gửi thông tin hay là lỗi của Eric? Đối tượng, ông cần biết nhóm linh hồn này rất giỏi trong mấy vụ này. Họ không thích mắc lỗi đâu. Họ rất nghiêm túc cho chuyện này. Tiến sĩ, xin nói tiếp, bạn đã học được gì từ việc nghe kể lại về tai nạn này thông qua giấc mơ của Eric? Đối tượng, ngay buổi sáng hôm sau mà Eric tỉnh dậy từ giấc mơ đó, Eric nói rằng anh ấy đã đi thực hành thiên tập và cố gắng tìm hiểu thông điệp mà anh ta đã nhận được qua giấc mơ. Tôi đoán nó quá hỗn loạn trong tâm trí của anh ấy để có thể hiểu được. Eric có chút của trách người bạn đã gửi thông tin ấy cho anh ta rằng người bạn đó lẽ ra nên, làm cho thông điệp trong giấc mơ của anh ấy được tốt hơn. Tiến sĩ, thế người bạn đấy của Eric trả lời như thế nào? Đối tượng, anh ta nói một cách rất tự nhiên, đâu phải vì anh chuyển đổi thông tin ấy một cách không hoàn hảo thì có, rồi sau đó có thể anh đã hành động theo cái sự hiểu lầm của mình. Tiến sĩ, thế rồi cả nhóm đã kết luận ra sao cho chuyện của Eric và người bạn đó của anh ấy. Đối tượng, tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng thậm chí ngay cả khi hai linh hồn rất thân thiết với nhau cũng sẽ có những khía cạnh không hoàn hảo từ, bộ não, làm hỏng việc chuyển đổi thông điệp. Điều đảm bảo cho một linh hồn khi chuyển giao một thông điệp là phải lặp đi lặp lại điều đó và không chỉ dựa vào một cách thức kiểu như chỉ thông qua giấc mơ. Đồng thời, họ phải làm sao cho thông điệp đó ngắn gọn và xúc tích nhất. Tiến sĩ, ồ, oh, vậy chuyến đi này, cũng hiệu quả chứ nhỉ? Bạn có rút tỉa được điều gì cho mình không? Đối tượng, luôn như thế, tôi thường hay giữ yên lặng và lắng nghe giống như một thành viên trong nhóm đó. Buổi thảo luận về việc truyền tải thông điệp vô cùng hữu ích cho tôi, và tôi mang điều đó trở về nhóm của mình để nghiên cứu. Có những nhóm không thoải mái đón tiếp các linh hồn bên ngoài nhóm của họ, nhưng lại có khả năng sẽ hoan nghênh một bậc thầy cao cấp hoặc linh hồn có lý lịch ấn tượng trong những trải nghiệm này của họ. Tôi đã trình bày một ví dụ về loại viếng thăm này dưới phần, màu sắc của khách tham quan trong chương năm. Tuy nhiên, ngay cả các nhóm chặt chẽ nhất cũng dường như thích thú với việc xã hội hóa khu vực nghiên cứu của họ. Tôi đã xem xét các khu vực cộng đồng, nơi một số lượng lớn các nhóm đồng hành chính gặp nhau để tham gia vào các cuộc trò chuyện, với nhau. Đối với nhiều linh hồn, loại thực hành này được xem là giải trí. Vì nhiều linh hồn trở nên bồn chồn trong công việc chính thức của họ, linh hồn của người hướng dẫn thường sắp xếp các cuộc tụ tập tại các trung tâm cộng đồng để nghe các khách mời diễn giải. Những người thuyết trình cho các chức năng mang đến cơ hội xả hơi cho các linh hồn thay vì phải học tập. Với những giáo viên thường lệ của họ và mở ra các quan điểm khác nhau với các chủ đề chung mà các nhóm linh hồn đang quan tâm. Những thông điệp này có thể tập trung vào việc làm thế nào để đánh giá cao người khác những hành động thiện chí Lòng trung thành và tính toàn vẹn làm thế nào để trở nên hào phóng với những điều mà mỗi người chúng ta sở hữu. Tôi biết những biểu hiện của tất cả những loại cảm xúc đạo đức này không có vẻ gì là vui chơi giải trí. Nhưng những người nói chuyện đã kích thích những giai thoại cá nhân và nhiều câu chuyện ngạn ngữ nơi họ rút ra những kinh nghiệm trần thế của họ. Ngoài ra còn có những cuộc nói chuyện tinh tế khác giữa các bậc thầy về sự khéo léo của họ và những thành viên khán giả linh hồn mà các đối tượng của tôi không thể dịch lại cho tôi biết. Tôi có một trích dẫn đã vẽ ra hương vị của những buổi tụ tập đó là như thế này. Sự đào tạo dành cho chúng tôi được hỗ trợ bởi các khách mời từ khắp mọi nơi. Họ có những cách tiếp cận khác nhau và mang theo những phẩm chất hướng dẫn, mọi thứ đều rất hữu ích. Có một phụ nữ tên là Salakin mà tôi rất ngưỡng mộ. Bà ấy đến trung tâm của chúng tôi một lần và kể từ đó tôi không còn thấy bà ấy đến nữa. Kỹ năng đặc biệt của bà ta là khả năng nhìn nhận mọi vấn đề và nhanh chóng lược bỏ hết những điều không liên quan để đến được ngay cốt lõi của vấn đề đó bà có thể có một ý tưởng phức tạp và vượt qua tôi một cách nhanh chóng, mà bằng cách nào đó tôi biết rằng tôi sẽ đáp ứng hiệu quả hơn nhiều trong lần tiếp theo mà tôi đối mặt với khó khăn đó trong cuộc sống. Bà ấy nói, với chúng tôi cách để lắng nghe những người mà chúng tôi có thể không thiện cảm trên trái đất, bởi vì chúng ta luôn luôn học được điều gì đó từ tất cả mọi người. Những hoạt động giải trí trong thế giới linh hồn, thời gian nhàn dỗi, Phần này dành cho tất cả những ai đang băn khoăn có phải sự tồn tại giữa các kiếp sống luân hồi chỉ liên quan đến công việc mà không có gì để giải trí hay không. Thuật ngữ hoạt động giải trí, nghỉ ngơi và giải trí là khá thích hợp trong thế giới linh hồn. Và tôi đã lắng nghe những lời tuyên bố từ hàng trăm khách hàng về những gì họ đã, làm ngoài những lúc họ được đào tạo. Sau cái chết thể xác, tinh thần của chúng ta tiếp tục mang theo tất cả những kỷ niệm quyến luyến cuộc sống trần thế, sự say mê nếm đồ ăn và thức uống, chạm vào cơ thể ai đó, mùi hương, cảnh vật và âm thanh khi đi bộ trên những sao mạc, cảm giác leo núi và được bơi trên biển khi ở trên trái đất vẫn như còn ở lại, với linh hồn, một tâm trí vĩnh cửu có thể hồi tưởng về các phong trào vận động và cảm giác khoái cảm của con người và tất cả những cảm giác nó sinh ra từ, đó, vì vậy, linh hồn tự nhiên sẽ muốn duy trì những kỷ niệm nhập thể Với hành tinh đó bằng cách tái tạo các cơ thể cũ của họ trong thế giới linh hồn, sau tất cả, linh hồn lại ở đây, trong thế giới linh hồn, nơi tất cả các khái niệm được đặt ra, và là nơi sau cùng định hình cho các mô hình năng lượng vật lý được bắt đầu. Trong phần này, tôi cũng sẽ thảo luận về việc đi đến trái đất vào các khoảng giữa các kết sống như là một phần của hoạt động giải trí. chương 8 sẽ giải quyết với những linh hồn đi đến những thế giới khác ngoài trái đất. Những chuyến đi này của linh hồn có thể được hiểu là kỳ nghỉ công tác để khám phá và nghiên cứu, hoặc bọn họ có thể dùng tất cả thời gian đó để thư giãn. Việc phân bổ thời gian học tập với thời gian giải trí trong thế giới vật chất và thế giới tâm linh dành cho các linh hồn thích du ngoạn là khá linh hoạt, tùy thuộc vào mục đích chính của chuyến đi và tâm trạng của linh hồn đó. Vì tôi đang dành phần này để nói về hoạt động giải trí của linh hồn. Các ví dụ của tôi nếu có liên quan đến những chuyến thưởng ngoạn trên trái đất và các hoạt động khác trong thế giới linh hồn sẽ bị giới hạn lại để trình bày cho phần giờ ra chơi. Các đối tượng của tôi có sự phân biệt giữa những khoảng nghỉ ngắn trong lúc học tập nghiên cứu và những dạng nghỉ ngơi khác có thời gian giải trí nhiều hơn. Đây là một ví dụ từ một khách hàng nam giới liên quan đến một khoảng nghỉ điển hình từ giờ lên lớp. Có 10 người trong nhóm của tôi và chúng tôi tách biệt nhau trong giờ ra chơi. Tôi thích đi lang thang. Xa khỏi khu vực của chúng tôi, tôi có thể đi xuống hội trường và đi ra một khu vực mở nơi mà linh hồn từ nhiều nhóm khác đang lượn lở xung quanh và nói chuyện với nhau. Những gì tôi thích về những giờ nghỉ thông thường này là sự thoải mái. Chúng ta có thể dễ dàng gặp được ai đó mà chúng ta có thể muốn được kết đôi với họ theo một kiểu nào đó trong tương lai. Không phải là chúng tôi tụ tập tán gẫu trong những giờ giải lao như thế này chỉ là tiếp xúc và gặp gỡ để tìm hiểu những loại linh hồn khác mà thôi. Tất nhiên, luôn luôn có những niềm vui của việc chạm phải một ai đó từ một cuộc đời quá khứ mà đã thật lâu rồi chúng tôi không gặp lại cũng như có cơ hội làm việc chung. Một đối tượng khác đã nói về các giờ giải lao với các thành viên trong nhóm của cô là những cá nhân có khuynh hướng chọn thân xác nữ giới. Chúng tôi đi đến một không gian bao quanh bởi một khu vườn lá hoa tươi tốt. Ở đó có một hồ bơi đẹp Với tần sóng rung động hồi phục và có dạng năng lượng lòng, nó hơi cạn để chúng tôi có thể lội hơn là thực sự bơi trong đó. Chúng tôi trôi nổi xung quanh như mấy con nhộn nước và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về cuộc sống của chúng tôi. Trong những nhóm mà các linh hồn vẫn chưa hoàn thiện, về giới tính thì tôi nghe các hoạt động giải trí thiên, về định hướng giới. Điều này không làm tôi ngạc nhiên, như đã nói trước đó, những linh hồn trẻ tuổi có xu hướng thiên lệch về một giới tính khi họ nhập thể trên trái đất. Một trong những người đó đã nói với tôi thế này trong các buổi giãn ngoại của chúng tôi lúc được nghỉ học. Những người bạn gái của tôi và tôi tán tỉnh một số linh hồn nam giới tử, các nhóm khác gần chúng tôi. Chúng tôi đe dọa sẽ trở thành vợ của họ trong cuộc sống kế tiếp nếu họ không phản ứng, tìm sự riêng tư trong lúc ra chơi và thư giãn. Bởi vì các hoạt động làm việc theo nhóm của linh hồn là cần thiết. Nên đôi khi, trong lúc nghỉ ngơi, lại có những linh hồn thích tìm đến những nơi cô đơn. Chúng ta đều biết, có những cá nhân thích sống một mình hơn là tham gia với cộng đồng. Nhiều linh hồn trong số chúng ta trở nên bị phân tâm bởi những vai diễn bận rộn của mình khi tham gia vào cuộc sống. Thật khó để biết được chúng ta thực sự là một cá thể như thế nào. Theo trường hợp 22 trong chương 4, tôi đã đề cập đến linh hồn tự tách biệt. Những người cần một thời gian dài để tự một mình điều chỉnh sau cuộc sống đặc biệt khó khăn nào đó, những linh hồn này cũng chưa hẳn là các cá nhân có sự định hướng tư tưởng gắn với tu viện và đòi hỏi lưu lượng cao cho đơn thuốc tự tách biệt của họ. Lẽ thường, hầu hết các linh hồn đều hồi phục tốt với một chút cô tịch. Tuy nhiên, tôi đã từng bắt gặp một số linh hồn có vẻ như cần có giờ ra chơi giữa các lớp học sen kẽ với thời gian tự tách biệt thường xuyên hơn những linh hồn khác. Loại linh hồn này có vẻ ưa sự khổ hạnh hơn số còn lại. Tôi cảm thấy sự hấp dẫn của các thời kỳ yên tĩnh được thể hiện thông qua hình thức suy ngẫm về tinh thần tương tự như với trải nghiệm từ các tù viện ở những nơi quạnh quẽ trên trái đất, nơi chúng ta tập trung vào các nguyên tắc về tinh thần. Một khách hàng đã đưa ra lời kể tượng trưng sau đây. Tôi được nhóm của tôi gọi là thợ kết vòng hoa. Tôi muốn được ở một mình để tự soi xét bản thân trong thời gian yên tĩnh ấy. Tôi cầu trúc lại các vòng tròn năng lượng dệt chúng lại với nhau như một tấm thảm những cuộc đời của tôi và của 6 người bạn thân nhất của tôi. Tôi trình bày sự đa dạng những trải nghiệm cuộc sống của chúng tôi bằng cách dệt thành từ những chất liệu khác nhau, những thuộc tính của năng lượng, những thứ đại diện cho sự kết hợp của con người và các sự kiện. Để thực hiện điều này đúng, tôi phải dành hết sự tập trung tổng thể. Các đối tượng của tôi nói rằng việc mong muốn dành thời gian một mình trong thế giới linh hồn bắt nguồn từ. Một nhu cầu mãnh liệt của tư duy thuần nhất thiêng liêng trong nỗ lực chạm đến cội nguồn, mà từ đó họ có thể được bùng nổ. Nhiều người nói rằng họ đã có những khoảnh khắc thành công sâu sắc nhưng đó là một sự khổ luyện. Sau đó, tôi đã phát hiện ra rằng một số những linh hồn khổ hạnh này gặp rắc rối khi tham gia lại vào các hoạt động nhóm và sẽ tránh nễ các giờ giải trí vì họ bị lôi cuốn vào sự trầm tư, mặc cho thể thức huấn luyện trong đội nhóm. Mà họ có thể bất thường trong quá trình đào tạo, nhưng xét về khía cạnh khác, những linh hồn này có thể có những đóng góp to lớn trong các lĩnh vực thuộc về chuyên môn của riêng họ, đến trái đất chơi trong lúc ra chơi và thư giãn. Có những linh hồn đến trái đất như những sinh vật vô hình giữa các lần luân hồi để họ có thể trải nghiệm lại những môi trường vật lý cũ. Vấn đề duy nhất với điều này là những chuyến vương thăm của họ tùy vào nên đại đó trên trái đất. Nghĩ là những linh hồn này sẽ phải chứng kiến những sự thay đổi so với lúc cuối cùng họ đã sống ở đây. Trong chương 3, linh hồn trong trường hợp 17 mô tả sự quay trở lại của linh hồn trong một kỳ nghỉ và những dạng không nhập thể khác trên trái đất một trong số bọn họ đã gây rối Yếu tốn này, cộng với việc không muốn bị làm loãng những kỷ niệm cũ, những ký ức nguyên bản, có thể gây khó nuốt cho những linh hồn muốn du hành trên trái đất giữa những lần nhập thể. Có những linh hồn thấy rằng những chuyến đi hoài cổ này đã trở nên vô ích và thậm chí gây phiền nhũ trong cơ thể vật lý. Dữ liệu này không được áp dụng cho những linh hồn chờ, vế để an ủi và giúp đỡ những người thân yêu và không bị thúc đẩy bởi một mong muốn du lịch giải trí. Từ những gì tôi đã quan sát thấy, sự thay đổi là yếu tố có tác động lớn nhất đến linh hồn ưa thưởng ngoạn. Nhiều người sẽ không quay trở lại trái đất để vui chơi giữa các kiếp sống vì sự hiện đại hóa mỗi ngày của các cộng đồng mà họ đã từng thuộc về đó. Ở một không gian cách xa mặt đất, hình ảnh của những nơi và những người từng sống ở đây bị đóng băng trong một khoảng thời gian dài và không bao giờ bị biến mất khỏi sự tồn tại. Các mô hình từ, những hạt năng lượng đại diện cho những khoảnh khắc trong lịch sử loài người có thể được, chữ đồng bởi ý chí của những linh hồn không còn phụ thuộc vào thời gian tiến tính nữa. Tuy thế, có những linh hồn vẫn muốn quay lại thăm hành tinh mặc cho các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Trường hợp tiếp theo của tôi là một trong những linh hồn thích bám lấy những nội ám ảnh cũ của anh ấy trên trái đất. Trong rất nhiều lựa chọn minh họa, tôi đã chọn trường hợp này vì lý do cá nhân. Khu vực được mô tả là nơi tôi đã lớn lên. Trường hợp 49 và tôi tham gia vào cùng một hoạt động thậm chí trồng chéo theo thời gian trong những năm gần đây cuộc sống của anh ấy kết thúc vào năm 1948. Khi tôi xem xét trường hợp này, tôi tự hỏi tôi có nên bắt chước sự giải trí của linh hồn này trong thế kỷ thứ 21 hay không? Trường hợp 49 Tiến sĩ, bạn thấy thú vị nhất là kiểu hoạt động giải trí giữa các cuộc sống như thế nào? Đối tượng tôi thích đến trái đất. Tiến sĩ, bạn đi đâu? Đối tượng, tôi yêu những bãi biển miền Nam California trong tiền kiếp vừa qua của tôi. Vì vậy, tôi trở lại để ngồi trên cát trong ánh mặt trời, đi bộ trên bãi cát với mấy con mỏng biển và lướt sóng. Niềm đam mê của tôi là những con sóng cảm giác di chuyển và những bọt sóng. Tiến sĩ, làm thế nào bạn có thể trải nghiệm đầy đủ tất cả những điều này tại bãi biển? Mà không có một cơ thể vật lý. Đối tượng, tôi lấy vừa đủ năng lượng theo chỉ để trải nghiệm nhưng không đủ để bị nhìn thấy. Tiến sĩ, tôi đã được nghe kể rằng trong nhiều hoạt động giải trí dạo chơi một linh hồn đã lấy theo 100% năng lượng của họ. Còn bạn thì sao? Đối tượng, chúng tôi không làm điều này trên trái đất bởi vì sẽ không công bằng nếu làm cho mọi người sợ chúng tôi. Tôi mang theo không quá 5% thường là ít hơn số đó. Tiến sĩ, bạn có khả năng cưỡi sóng không? Đối tượng, cười đúng vậy. Tại sao ông biết tôi sẽ làm như thế? Tôi cũng bay lên cùng chim và chơi với cá heo. Tiến sĩ, nếu bạn là một linh hồn ngồi trên bãi biển đang ngắm mặt trời và tôi đi ngang qua bạn, tôi sẽ thấy gì? Đối tượng, không có gì, tôi trong suốt. Tiến sĩ, điều đó có nghĩa là nếu tôi đi dạo dọc bãi biển. Tôi chỉ đơn giản là đi xuyên qua bạn mà không cảm nhận thấy sự hiện diện của bạn. Đối tượng, vâng, một vài người có thể cảm nhận được một cái gì đó, nhưng có lẽ họ sẽ bỏ qua điều này như kiểu một sự tưởng tượng chẳng đâu, vào đâu. Tiến sĩ, bạn có thể đi đến thế giới vật chất khác để trải nghiệm những gì bạn đã mô tả không? Đối tượng, vâng. Nhưng tôi thích khu vực này và vì tôi đã ở đây nhiều kiếp. Đó là lý do tại sao tôi trở lại, đối với tôi biển, là một phần tâm hồn của tôi. Tôi có thể đi đến các thế giới nước khác hoặc tạo ra tất cả điều này trong thế giới linh hồn, nhưng đối với tôi điều này sẽ không được tương tự như vậy. Tiến sĩ, các địa điểm ưa thích khác của bạn mà bạn giải trí dựa trên cuộc sống trước kia của bạn trên trái đất là gì? đối tượng xung quanh biển địa Trung Hải và quần đảo ASEAN. Sáng tạo lại hoàn cảnh sống nhân gian trong thế giới linh hồn. Những người bộ lạc Bắc Mỹ Apaches tin rằng trí tuệ thật sự thuộc về những địa điểm linh thiêng vì khả năng tạo ra bất kỳ thực trạng nào trong thế giới linh hồn. Không có gì lạ nếu một số linh hồn muốn dành thời gian nghỉ ngơi của họ để ở trong những ngôi nhà mà họ đã từng sống trên trái đất. Thông thường, những linh hồn này thích neo lại mốc thời gian tiền kiếp của họ và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về số lượng cộng đồng hay những người hàng xóm đã trở nên già đi của họ. Điều này cũng giống như đóng băng những khoảnh khắc trong quá khứ dành cho những linh hồn nào muốn tận hưởng lại thời gian đó trong thế giới linh hồn và họ có khả năng làm như thế. Những linh hồn này có thể muốn xây dựng lại một cách chính xác các thiết lập quen thuộc xung quanh nơi họ sống, chẳng hạn như vùng nông thôn xung quanh, công viên và đường phố và bất kỳ cấu trúc nào nhắc nhở họ. Về trốn cũ của họ, họ chỉ phải nảy lên những quang cảnh này từ trí nhớ và sử dụng chùm năng lượng trực tiếp để hình ảnh đó được xuất hiện, để thực hiện đầy đủ các dự án này khi tạo ra nó từ năng lượng thuần túy, có thể cần phải viện đến sự trợ giúp của người khác. Một khi được tạo ra, họ chỉ việc làm tan dã nó nếu họ sau đó không còn hứng thú. Với nó nữa, các cơ thể cũ thuộc về những hoàn cảnh cụ thể đó cũng có thể được tái tạo lại bất cứ khi nào mà họ muốn, linh hồn cũng có thể muốn có thêm những con thú cưng trong quá khứ của họ. Vào những quan cảnh này mà tôi sẽ giải thích thêm dưới phần động vật. Tôi phải nói rằng có nhiều cá thể trong số những linh hồn rất đánh giá cao loại giải trí này là vui nhộn và hài hước. Họ có thể yêu cầu bạn bè trong quá khứ của họ đến và giao lưu với họ tại các vị trí địa lý được tái dựng lại bởi một sự quan tâm chung. Những người bạn tâm linh thì được ưu tiên hơn như câu trích dẫn tiếp theo chỉ ra rằng Vợ tôi Rick A, và tôi yêu ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi đã xây dựng ở dãy núi Baravian. Chúng tôi muốn sống như thế một lần nữa sau khi chết, và do đó chúng tôi xây dựng nó với sự trợ giúp của giáo viên năng lượng của chúng tôi. Ông ấy nghĩ đó là sự luyện tập tốt cho chúng tôi. Mô hình đã được gợi lên trong tâm trí của tôi, và ông đã nhìn thấy nó hoàn hảo trước khi chúng tôi bắt đầu chuyển đổi năng lượng. Những sự tạo lập khác cho bên ngoài đến từ những người bạn của chúng tôi là Han. Và Elfie, những người sống gần nhà chúng tôi ở Đức và hiện cũng đang ở đây với chúng tôi, tôi và Eric tự tạo ra nội thất và không nhờ ai giúp đỡ, tôi tạo ra cái thư viện cũ của mình. Và vợ tôi đã thiết lập góc bếp của cô ấy như nó đã từng trên trái đất, thật là tuyệt vời khi được ở một mình với cô ấy theo cách này. Mọi người hẳn đang tò mò muốn biết liệu linh hồn sau khi tái tạo lại cơ thể cũ của nó thì có thể có quan hệ thể xác hay không? Nếu trạng thái tình dục tích cực được bắt nguồn từ, tâm trí linh hồn hoàn toàn trải nghiệm tất cả những lợi ích từ, việc đó, mà không có sự ức chế về mặt vật chất, không có sự tự giả vờ xảy ra trong thế giới linh hồn, từ những gì tôi có thể thu thập được, có một sự hao hụt cảm giác xúc giác đầy đủ nếu không tồn tại trong một cơ thể vật chất giải đặc có hệ thống thần kinh, ở bất cứ mức độ nào của sự tái tạo tâm linh thông qua cơ thể người, thì sự khiếm khuyết cảm giác của các giác quan sẽ được đầy đủ hơn thông qua sức mạnh của hai tâm thức xây đắm nhau khi chúng hòa quyện trọn vẹn với nhau. Tình yêu là một ước muốn để hòa hợp trọn vẹn với đối tượng yêu đương đó. Linh hồn có khả năng thể hiện tình yêu thậm chí còn hơn cả trạng thái khi họ mang theo dạng sống con người vật chất trên trái đất. Mặc dù vậy, một số linh hồn vẫn còn cảm giác có được sự động viên bằng cách tái thiết lại các quang cảnh của cuộc sống trước đây, nơi mà tình yêu của họ nở rộ tạo lại những quang cảnh này mang lại ý nghĩa dành cho các người bạn. Với nhau, xét cho cùng, sự kích thích chủ yếu để các linh hồn này tái luân hồi là những thú vui được biểu hiện dưới dạng thể thức sống sinh học. Linh hồn động vật Tôi nhớ trong một lần phát biểu tại thành phố New York, lúc đến phần đặt câu hỏi, một phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu đã đánh đố tôi như Thế này, ông tin mèo có linh hồn không? Tôi đã trả lời, bà đang nuôi một chú mèo à? Trong khi, người phụ nữ ấy do dự một lát, Một người bạn đang im lặng bên cạnh của bà ấy, ngửi miệng cười và rơ lên bốn ngón tay. Tất cả những người yêu động vật trên thế giới đều quan tâm đến câu hỏi này. Tôi phải cẩn thận hơn cả với những người yêu mèo. Tôi nói với người phụ nữ ở Manhattan rằng tôi chưa bao giờ thơ miên một con mèo. Tôi không thể chứng thực cá nhân việc một con mèo. Thì có linh hồn hay không? Điều này đã không làm cho bà ấy vui cho đến khi tôi bổ sung thêm rằng có một số khách hàng của tôi kể lại rằng họ đã nhìn thấy động vật trong thế giới linh hồn. Các tôn giáo trên thế giới đã tranh luận rất lâu về việc động vật có linh hồn hay không. Những tôn giáo phương Đông, chẳng hạn như do Thái giáo, nói rằng số lượng linh hồn của động vật ngang bằng với số lượng linh hồn của con người. Họ còn nói rằng có nhiều mức độ tồn tại khác nhau của linh hồn, với động vật là thấp nhất và con người là cao nhất. Người Hồi giáo cho rằng động vật có linh hồn, nhưng linh hồn đó không phải là bất tử vị. Các động vật không thể lựa chọn giữa thiên đường và địa ngục. Các tôn giáo thiên chúa giáo đặt ra quyền hạn rằng linh hồn vĩnh cửu chỉ dành cho những người công chính, những người lúc sống có nuôi thú cưng khi chết đi sẽ tương tác với các kế hoạch sáng tạo lại thú nuôi của họ bởi một phần đáng kể năng lượng linh hồn của họ. Đối với những sinh vật này, sự đa dạng còn tùy thuộc vào giống loài và tính cách của chúng. Những đặc điểm này có đại diện cho một linh hồn không? Chúng ta biết rằng thú vật có suy nghĩ, nhưng chúng ta không chắc chắn. Về mức độ của suy nghĩ đó, chó thì bảo vệ, mèo rất tinh vi, và cá heo có các hình thái giao tiếp phức tạp. Liệu bất kỳ một tư tưởng hợp lý nào hoặc là nếu thiếu đi điều đó, có đủ để thiết lập một tiêu chuẩn cho linh hồn của động vật hay không? Bất cứ ai có vật nuôi đều sẽ nói với bạn rằng động vật có tính cách, có tình cảm và thậm chí cả ý thức về nhu cầu của người chủ nuôi chúng. Chúng ta biết rằng động vật mang đến sự dễ chịu. Nếu chúng ta phải trải qua quá trình mất mát và bệnh tật nào đó, vật nuôi có khả năng nâng cao tinh thần của chúng ta và nuôi dưỡng cho sự chữa lành trong khi cung cấp cho chúng ta tình yêu và sự đồng hành mà không hề có sự hạn chế nào. Đối với những người nghĩ rằng thú vật chỉ là những sinh vật có cảm giác bản năng, tôi sẽ nói rằng một khi chứng minh được động vật có nhận thức, chúng sẽ có loại năng lượng của riêng chúng ở một mức nào đó. Các đối tượng của tôi nói rằng mỗi con vật đều có Sự phân loại riêng đặc biệt của năng lượng thông minh và linh hồn con người thì không dáng xuống hay thăng lên từ loại con này đến loại con kia trên bảng này. Những hạt năng lượng này bao gồm các dạng sống phức tạp như của tinh tinh, cho đến các cấu trúc đơn giản hơn, mặc cho sự phản đối bởi các đối tượng của tôi về việc linh hồn con người di chuyển tới lui trong sơ đổ linh hồn thú vật, cũng như bỏ qua hết tất cả các vấn đề về các chất hữu cơ và vô cơ theo những năng lượng rung động trên trái đất. Cọc thuyết dình lưu lẫn nhau vẫn được phát biểu theo một cách cố ý có mục đích. Tôi đã được những người khách hàng có mối liên hệ với nhiều loài động vật trong thế giới linh hồn cho biết tất cả bọn chúng thật sự đều có một kiểu năng lượng được xem như là năng lượng linh hồn. Chúng không giống như những linh hồn của con người và cũng khác nhau giữa loài này và loài khác. Sau khi trên năng lượng của những con vật này được linh hồn con người báo cáo là tồn tại trong các phạm chủ khác nhau đối với người trong trạng thái thôi miên. Phạm trù mà họ nói chính là các không gian, mỗi không gian đều có những hình mẫu và chức năng đặc biệt của riêng nó. Tôi đã có một số lượng các báo cáo về linh hồn động vật trong thế giới linh hồn. Trường hợp tiếp theo của tôi là một ví dụ điển hình về việc này từ một đối tượng có tên là Kim Oye. Trường hợp 50. Tiến sĩ, Kim E bạn thích sáng tạo ra cái gì? Đối tượng nói thật tôi khá là tĩnh lặng, không hướng ngoại lắm. Và chỉ thích làm hai việc. Ở bên cạnh và chơi với mấy con thú, bất cứ lúc nào tôi rời khỏi nhóm của tôi. Tiến sĩ, bạn có bao giờ thật sự tạo ra một cái gì đó trong thế giới linh hồn không? Đối tượng, sáng tạo ra thực thể sống là một trong những bài học quan trọng ở đây. Tiến sĩ, kể tôi nghe bạn chơi đùa với mấy con thú ra sao? Đối tượng, tôi có một con chó. Một con mèo và một chú ngựa, chúng là thú cương của tôi trong tiền kiếp. Tiến sĩ, chúng chỉ xuất hiện khi, bạn mong muốn tôi hay sao? Đối tượng, không, tôi phải gọi chúng đến, vì thật ra chúng không sống cùng không gian với chúng tôi. Mà tôi thì lại không thể đến chỗ của chúng. Có một linh hồn cai quản thú mang chúng đến cho tôi, chúng tôi gọi họ là linh hồn tìm kiếm. Tiến sĩ, ý là những linh hồn này đi truy tìm mấy con thú thôi chứ, không phải sáng tạo ra chúng đúng không? Giống như kiểu bạn đi kiếm một cái cây trong khu vườn ấy. Đối tượng hoàn toàn như thế. Tiến sĩ, thú vật có linh hồn không kim oi e. Đối tượng tất nhiên là có, nhưng ở nhiều kiểu khác nhau. Tiến sĩ Sự khác nhau giữa linh hồn thú vật và con người là gì? Đối tượng, thật ra tất cả các sự sống đều có tính chất linh hồn khác nhau. Thú vật có hạt năng lượng linh hồn nhỏ hơn. Kích cỡ cũng nhỏ hơn, chúng không phức tạp và đa diện như linh hồn của con người. Tiến sĩ, bạn còn biết sự khác nhau nào khác nữa giữa linh hồn thú vật và linh hồn con người? Đối tượng, Cái vừa nói là đặc tính chính, ngoài ra còn có sự khác nhau về kích cỡ, khả năng, nghĩa là các con vật thì không có tự ngã để điều khiển. Chúng không bị lấn át bởi vấn đề nhận diện như chúng ta. Chúng cũng chấp nhận và hòa nhập vào môi trường hơn là tranh đấu với điều đó giống như con người. Ngưng rồi bổ sung thêm chúng ta có thể học hỏi từ chúng. Tiến sĩ. Bạn có nói rằng linh hồn thú vật có lãnh địa của riêng chúng ở thế giới tâm linh? Làm thế nào mà cùng với sự trợ giúp của linh hồn tìm kiếm bạn có thể liên hệ được với chúng? Đối tượng lúng túng với tôi chúng có năng lượng của giác quan trên trái đất giống với chúng ta. Chúng ta chia sẻ sự tồn tại về vật chất vậy thì về tinh thần cũng như thế thôi, đúng không? Tiến sĩ, ôm. Oh. Kim o -e, bạn có nói rằng sự sắp xếp năng lượng bản chất của chúng khác với chúng ta mà... Đối tượng, đó là cách của tôi, nhưng tôi sẽ không từ chối đồng hành với chúng khi tôi muốn có chúng. Tiến sĩ, bạn nói rằng bạn chơi với con chó của bạn. Có thể nào năng lượng của cái cây trở thành năng lượng của con chó không? Đối tượng, không... Bởi vì mới dạng tự nó có riêng một loại năng lượng, loại năng lượng này không thể lẫn với loại năng lượng khác để có một hình thức sống khác trên thế giới vật chất ở cùng, một hành tinh. Tiến sĩ, nghĩa là một con mèo không thể tiến hóa lên một dạng sống cao hơn cũng như con người sẽ không trở thành một dạng thức sống thấp hơn, kiểu như biến thành con mèo chẳng hạn, phải không? Đối tượng, đúng thế, năng lượng được tạo ra và sắp xếp cho những dạng thức vật lý và tinh thần riêng địch cụ thể. Tiến sĩ, bạn nghĩ có lý do gì cho việc này không? Đối tượng, cười tôi tôi không biết mấy chuyện lớn lao đằng sau việc thiết kế này đâu. Ngoài ra tôi đoán một phần có lẽ sen lẫn năng lượng linh hồn như thế là không thuận tiện. Tiến sĩ, nào Kim Oye, nói tôi biết bạn có thấy linh hồn con chó của bạn nằm trong một nhóm kiểu giống như? nhóm linh hồn của bạn không? Đối tượng, tôi nói rồi, tôi không thể tới được chỗ của chúng. Chúng không có nhu cầu kêu gọi chúng tôi. Tôi không thể kể gì cho ông về điều này cả trừ khi linh hồn tìm kiếm nói với tôi cụ thể khu vực mà chúng ở là gì? Đất hay nước hay không khí? Tiến sĩ, chúng có mối liên hệ gì với nhau không trong thế giới linh hồn? Đối tượng, theo như Tôi hiểu thì cá heo, cá voi và hải cẩu là một nhóm, quả thì đi với chim ưng ngựa thì đi với ngựa vằn kiểu như thế. Những con thú có cách thức giao tiếp riêng của chúng bởi sự liên kết cộng đồng cùng chi loài mà chúng ta không hiểu hết, ít nhất là điều này đúng, với tôi. Tiến sĩ, ô. Đối tượng, xen vào, tôi cho rằng nếu muốn hẳn phải có ai đó nói lại cho chúng ta biết. Tiến sĩ, thôi được rồi trở lại với hoàn cảnh căn bản của bạn đi. Bạn đang chơi với mấy con thú cưng trong lúc thư giãn. Bạn nghĩ có thể nào ai đó có một con thú cưng hoang dã không? Xói chẳng hạn Đối tượng, chỉ khi nó đã được thuần hóa thì có thể. Tiến sĩ, bạn giải thích tại sao được không? Kim Hoi e. Đối tượng, nhăn nhó tập trung sự giao tiếp với thú vật cần phải có được những thiết lập có hiệu quả để trở thành động lực làm việc trong cuộc sống cụ thể. Giống như chú chó của tôi lúc chúng tôi ở trên trái đất, nó có thể lại ở đây với tôi nếu tôi tái lập một hoàn cảnh có nhà, có vườn vì điều đó là tự nhiên đối với nó. Nó thuộc về tôi vì chúng tôi đã từng có nhau trong cuộc sống. Tình cảm và sự trân trọng của nó và tôi được hồi sinh lại ở đây bởi vì nó tốt đẹp và đã từng tồn tại. Điều này là nét đẹp mà chúng tôi có cho nhau và nó đã được thừa nhận. Tiến sĩ, bạn có thể chỉ ra điểm khác nhau giữa những con vật đã được thuần hóa và những con thú hoang dã tự nhiên trên trái đất không? Đối tượng, tôi nghĩ thế này, cũng như tôi đã nói linh hồn của thú vật thì kém phức tạp hơn linh hồn con người. Những con thú đã được thuần hóa có khả năng thể hiện tình cảm và cảm xúc đến được. Với con người đó là những gì chúng ta cần. Thú vật còn hoang dã sẽ không tập trung vào khía cạnh này và cũng không hiểu được con người nhiều lắm. Hầu hết bọn chúng đều không khống chế được và cũng không thể. Tất cả điều này là bởi vì động vật đã thuần hóa có thể cùng sống chung một môi trường với chúng ta. Tiến sĩ, bạn có nghĩ ở đây thì những loài thú hoang dã cần có nhiều sự tự do hơn không? Đối tượng, có lẽ Nhưng linh hồn của tất cả sự sống đặc biệt là chúng ta đòi hỏi sự tự do cũng như được biểu hiện. Với linh hồn của tất cả những con vật được thuần hóa, chúng bằng lòng từ bỏ đi sự tự do để gắn kết với con người nhiều hơn bởi vì chúng cần nhiều hơn tình yêu và sự che chở đến từ chúng ta. Đây là một điều kiện khi chúng ta muốn nhận nuôi một con vật nào đó. Tiến sĩ, Kim Hoi à, bạn nói như vậy nghe giống như... Mấy con thú được thuần hóa đến trái đất là bởi vì con người chúng ta vậy đó. Đối tượng đó là một điều tốt cho cả hai bên, cũng như tôi vừa nói. Có những người yêu thương động vật trên trái đất tin tưởng rằng chúng tôi có thể kết nối được với chúng theo một cách thức nhỏ nhoi nào đó. Khi chúng tôi quay về lại thế giới linh hồn và lại được gặp những con vật thân yêu đó một lần nữa khi mà chúng tôi trở lại là những linh hồn thuần khiết điều này lại càng rõ ràng hơn. Tiến sĩ, có ai ở đây cũng có cảm giác về mấy con thú như vậy giống bạn không? Đối tượng, rất nhiều những cá thể yêu thương động vật ở đây. Tôi có mấy người bạn không muốn kết nối với linh hồn thú vật ở đây, thậm chí họ đã từng nuôi thú cương trên trái đất. Bởi vì họ có những hoạt động khác lúc nghỉ ngơi. Ngưng và bổ sung thêm, đây là một sự mất mát của họ. Những linh hồn chăm sóc thú vật dường như là những chuyên gia trong thế giới linh hồn. Đó không phải là điều gì đó quá đặc biệt trong số khách hàng của tôi, nhưng công việc của họ lại được đánh giá cao bởi. Những linh hồn yêu thương vật nuôi, những linh hồn chăm sóc này không được xem là những người quản thú. Tôi đã từng hỏi một đối tượng có kiến thức về các kỹ năng cần có của một chuyên gia chăm sóc thú, về giống chó săn chân lùn của tôi, Sóc Cret, một con vật nuôi mà gia đình tôi rất yêu quý trong 15 năm. Câu hỏi của tôi là nếu tâm trí linh hồn của tôi có thể tạo ra một căn nhà và một cơ thể vật chất cho bản thân tôi vào khoảng giữa của các kiếp sống, vậy tôi có thể gợi lên điều đó cho con chó của tôi hay không? Tôi đã được trả lời như sau. Ông có thể làm được điều đó miễn là ông đủ giỏi trong việc sáng tạo từ năng lượng của mình, nhưng ngay cả khi ông có được khả năng đó, chú cún con của ông cũng không hoàn toàn giống y như thật so với. Việc nó được tạo ra từ một chuyên gia, một linh hồn chuyên gia chăm sóc thú cưng có đủ kỹ năng để tìm kiếm và làm cháy lên năng lượng linh hồn để giữ cho Sóc Cret của ông luôn sống động và tái thiết nó giống y chang như chú chó Sóc Cret mà ông đã từng có trên trái đất. Sau đó nó sẽ nhớ ra ông và chơi đùa cùng ông bất cứ lúc nào ông muốn như thế và rời đi trong những lúc khác. Rõ ràng, các chuyên gia chăm sóc động vật gắn liền với trái đất là những linh hồn có kỹ năng tìm kiếm và tái tạo bản chất của các hình thức thấp hơn của sự sống. Tôi nghĩ rằng khi là những chuyên gia sáng tạo ra những linh hồn như thế này họ dường như có khát khao và khả năng duy trì những dạng sống này cho chúng ta trong thế giới linh hồn vì tình yêu của họ đối với các sinh vật trên hành tinh của chúng ta có thể có những lý do nghiệp báo trong quá khứ cho sự liên kết với các động vật trên trái đất và điều này cũng có thể Là một lý do khác tại sao chúng ta cần có những linh hồn chăm sóc thú vật. Tôi có một khách hàng là một nhà hoạt động cho quyền lợi của động vật đã từng có cống hiến trong việc giảm bớt sự đau đớn cho động vật trong tất cả những tiền kiếp của cô kể từ cuộc đời ở Áo vào đầu thế kỷ 16. Là một cậu bé người Áo trẻ tuổi trong cuộc đời đó, gia đình của cậu ấy đã tham gia vào việc giết mổ thịt bò và lợn để bán và việc đó làm cậu bé bị tổn thương ngày hôm nay. Vị khách hàng này gọi tất cả các con vật là con của tôi trong suốt các cuộc đời của cô, cũng như trong suốt khoảng giữa những lần nhập thể, cô đã dành thời gian rảnh rỗi của cô cho chúng. Cô cũng hòa hợp năng lượng với chúng trong một không gian được gọi là không gian của sự chuyển đổi, được sử dụng để cô tăng nhận thức của mình về ý thức của bọn chúng. Kimboe cũng nói, với tôi điều tương tự trong phiên thôi miên của cô ấy, tôi đi vào phòng này. Trong đó có chứa trường năng lượng đã được lập trình của động vật để cho phép tôi cảm thấy những gì mà chúng cảm thấy. Điều này cho tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn về các con thú trên trái đất. Đối với cả hai khách hàng này, hoạt động này mang ý nghĩa học tập cũng nhiều như giải trí, không gian chuyển đổi. Trong một thời gian dài đào tạo, linh hồn có thể được học tập và thực hành nhiều môn nghệ thuật. Một trong những lĩnh vực được hướng dẫn mà tôi đã từng viết trong quyển hành trình linh hồn là chuyển đổi linh hồn. Nhiều linh hồn, cả trẻ lẫn già, có thể học hỏi được rất nhiều từ việc đi vào khu vực kín này. Những linh hồn trẻ được gợi ý một số hoạt động nghệ thuật ở đây, những điều có thể khiến họ quan tâm, trong khi những linh hồn lớn tuổi hơn thì tập trung hơn về việc trao dồi kỹ năng của họ. Khi tôi mô tả không gian này cho mọi người, Tôi sử dụng một sự tương đồng của thiết bị hồ Lodek trên một con tàu vũ trụ trong loạt phim truyền hình Star Tereka. Trong khi, có những điểm tương đồng trong khái niệm này, không gian chuyển đổi vượt xa hơn nhiều do, với việc nó chỉ là một hình thức mô phỏng. Không gian chuyển đổi không giới hạn cho phép các linh hồn có thể vào được bên trong trường năng lượng của các con vật. Ở đây linh hồn có thể biến thành bất kỳ vật thể sống động hoặc không sống động nào mà họ thích. Với mục đích nắm bắt được bản chất của mọi thứ từ sự sống và thậm chí đến sự vô tri trên trái đất, linh hồn có thể kết hợp với nhiều chất. Điều này sẽ bao gồm lửa, khí và chất lòng. Họ cũng có thể trở nên hoàn toàn vô định hình để hòa tan với một loại cảm xúc hay tình cảm nào đó để trở thành một với trạng thái đó. Tôi liệt kê không gian chuyển đổi trong phần giải trí bởi vì Linh hồn trung bình bắt đầu sử dụng không gian này để cảm thụ việc chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, nhiều linh hồn tôi đã làm việc lại thích tham gia vào các bài tập này trong các thiết lập thực tế ở những thế giới khác. Điều này sẽ được đề cập đến trong chương tiếp theo. Như tôi đã lưu ý, tất cả các hoạt động này có tiềm năng vượt ra sự giải trí thông thường cho hầu hết các linh hồn. Các trường hợp ngắn tiếp theo là một minh họa cho thấy không gian biến đổi ra cố và bình ổn cho tâm trí của linh hồn trong một quá trình tôi luyện tinh thần. Trường hợp 51 Tiến sĩ, tại sao bạn lại đến không gian biến đổi? Đối tượng có những giai đoạn khi tôi rời khỏi nhóm linh hồn của tôi và tôi muốn đến trải nghiệm những gì căn phòng này cung cấp. Tôi bước vào bước màn năng lượng ở đây để hấp thụ lớp năng lượng từ bi vào với năng lượng của tôi. Tôi bị cuốn vào đây, nó là một phần trong tôi. Tiến sĩ, xin hãy giải thích dòng năng lượng này cho tôi biết. Đối tượng, chúng là những vành đai đặc biệt của năng lượng tinh khiết, tôi hòa vào một dòng năng lượng tình thương. Tiến sĩ, ai tạo ra dây đai đặc biệt này cho bạn trong không gian này? Đối tượng, tôi cũng không biết nữa, tôi bước vào và tập trung tinh thần, vào những gì tôi muốn, và sau đó điều này được mang đến cho tôi. Khi tôi luyện tập, năng lượng này sẽ mạnh hơn và tôi nhận được nhiều lợi ích hơn. Tiến sĩ, tôi thấy không cần thiết lắm. Tại sao bạn lại đến nơi này để trải nghiệm lòng từ bi khi bạn cũng có thể nhận được điều đó kể từ lúc đi đến trái đất? Đối tượng, vâng, nhưng ông cũng phải hiểu rằng khi tôi đi đến trái đất và cống hiến năng lượng của tôi. Vào việc chữa lành cho người khác, năng lượng của tôi sẽ mất đi tính toàn vẹn của nó vào cuối cuộc đời của tôi. Điều này, là do tôi thiếu kinh nghiệm như một người chữa lành toàn hảo. Tiến sĩ, vâng, nếu bạn ở đây vì sự hồi phục như, thế sao bạn không đưa cho tôi một ví dụ chính xác hơn về những gì bạn đang làm trong không gian chuyển đổi? Đối tượng, thở sâu tôi có thể xác định được nỗi đau, nhưng để khuất tán nó vào trong cơ thể con người, tôi cần đồng hóa với nó. Chính bởi điều này đã làm cho việc chữa lành của tôi sau cùng không có hiệu quả. Tôi đã trở thành một miếng bọt biển hơn, là một tấm gương ánh sáng. Ở đây tôi có thể thực hành nghệ thuật của tôi. Tiến sĩ, bằng cách nào? Đối tượng, tôi học cách vận dụng năng lượng của tôi hơn, là việc chỉ hấp thụ đau đớn. Giải năng lượng của từ bi giống như một bể nước nơi tôi có thể bơi lội và trở thành một phần của cảm xúc trong một trải nghiệm mang tính chủ quan mà tôi không thể diễn tả được với ông. Nó giúp tôi Làm việc một cách bình tĩnh trong dòng biển chứa đầy sự bất hạnh, thật kỳ diệu, nó là sự sống. Lắng nghe những câu chuyện về không gian biến đổi mang lại cho tôi một sự trải nghiệm ấn tượng khá là hưng phấn. Cho dù những hồ năng lượng tinh thần tập trung này có vẻ như đã biến đổi linh hồn trong một lúc là có thật hay. Là những mô hình mô phỏng được quy ước để làm tài liệu tham khảo, đây thực sự là một điều đáng để tranh luận. Điều này là bởi vì, trong khi khách hàng của tôi nhìn thấy thế giới linh hồn là một thực tế cuối cùng, họ gọi không gian này là một trong những thực tế thay đổi, nhảy múa, âm nhạc và các trò chơi. Vẫn còn có những người trên thế giới sống ở những nơi xa xôi, những người tham gia vào các hoạt động nhảy múa, và ca hát là điều quan trọng đối với cuộc sống cho văn hóa tinh thần của họ. Nhiều năm trước, tôi được ưu tiên để xem và tham gia vào một đêm ca hát, và nhảy múa cùng một bộ tộc người La Hu. Đây là những người dân Miến Điện, sinh sống sâu trong vùng núi dọc theo biên giới Miến Điện, Thái Lan. Tôi đã ở với một nhóm nhỏ gồm những người phương Tây. Chúng tôi là những người bên ngoài đầu tiên được xem bộ lạc tách biệt đặc biệt này. Chuyến đi đó khá gian nan. Chúng tôi băng qua các khu rừng rậm và leo lên các dãy núi. Những trải nghiệm thật huyền bí. Khi các đối tượng của tôi mô tả cách họ thể hiện nội tâm của họ, Trong thế giới linh hồn thông qua các phong cách hiếu vũ kết hợp với âm nhạc, tôi nghĩ đến những người la hưu. La hưu là những người theo thuyết linh hồn, những người tin rằng tất cả các hiện tượng tự nhiên đều có linh hồn và thể hiện một sức mạnh tâm linh cá nhân. Nhiều xã hội đã có những niềm tin trong thời cổ đại rất lâu trước khi có sự nổi lên của các tôn giáo lớn. Các khách hàng của tôi giải thích rằng khi các nhóm linh hồn tham gia vào hình thức giải trí này, đều ấy tồn tại những yếu tố về nghi thức và lễ hội từ cội nguồn thương liêng, giống như các nền văn hóa cổ đại và hiện đại trên trái đất. Linh hồn cho rằng hình thức biểu hiện này là một phương tiện để tăng cường sức mạnh. Những hoạt động này gợi lên trong ký ức của linh hồn về nguồn gốc của họ trên trái đất, các thế giới khác và ngay trong thế giới linh hồn. Nhảy múa và ca hát đồng thời mang đến cảm giác thống nhất với mọi tâm thức. Khi đối tượng của tôi mô tả những ảnh hưởng của hình thức giải trí linh hồn này, họ cảm thấy như Có một sự ngưng động trong ký ức cho sự hạnh phúc của linh hồn họ nói về những âm thanh và nhịp điệu của đàn hạc đàn lờ I -L -E và đàn chuông chim là cách thể hiện trở về tự nhiên của họ khi là linh hồn ghi chép của một số khách hàng nhắc tôi nhớ đến chuyến thăm viếng bộ tộc lao Hu của tôi khi họ nói bề trống 6 và khiêu vũ trong một vòng tròn xung quanh lửa một trong những đối tượng đã kể thế này chúng tôi tham gia vào điệu nhảy vòng tròn di chuyển trong sự hòa hợp duyên dáng, tự do xung quanh ánh sáng lấp lánh cùng với âm thanh của giai điệu vui tươi, năng lượng của chúng tôi xoáy lượn theo vòng tròn, còn tâm trạng thì lên xuống theo từng cung bậc của nhịp điệu. Đối với chúng tôi đây là một cách làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn bó hơn thông qua hàng ngàn kiếp sống mà chúng tôi đã hợp tác. Chúng tôi tham gia nhảy múa và ca hát như là một xác nhận cho mối liên kết của chúng tôi và để cộng hưởng cùng trí tuệ của cả tập thể. Một đối tượng khác cũng có báo cáo về việc hoạt động nhảy múa của các linh hồn trong thế giới linh hồn ban đầu. Chủ đề chính là tốc độ. Sau đó việc nhảy múa đã chuyển sang một điều khác. Chúng tôi bắt đầu di chuyển theo vòng tròn và tăng tốc lên nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Chúng tôi thu thập tất cả các lực này lại để nó trước mặt chúng tôi cho đến khi chúng tôi trông giống như một cơn lốc không có không gian giữa. Bây giờ, việc nhảy múa đã không còn nữa thay vào đó. Là một sự hỗn loạn xếp chồng lên nhau, đó là sự kết hợp những linh hồn của chúng tôi lại với nhau khi chúng tôi chậm lại một chút. Tác động của việc làm sáng tỏ năng lượng rất hữu ích trong việc quan sát sự phân cách giữa chúng tôi vào cuối điệu nhảy này, chúng tôi đã trải nghiệm những sự khác biệt phức tạp giữa các mô hình năng lượng rung động của chúng tôi. Một số linh hồn đã mô tả cảnh này là trò chơi quăng bom. Điều này chỉ ra cho tôi rằng chỉ có... Một đường danh mỏng manh giữa việc khiêu vũ và chơi các trò chơi của linh hồn, tất cả đều có sự diễn giải riêng của họ. Đây là một ví dụ khác. Khi chúng tôi nhảy, chúng tôi chuyển năng lượng tử hình quả Lê bình thường sang kéo dài nó ra thành như một cái lưỡi liềm uốn công giống như hình mặt trăng bán nguyệt. Chúng tôi di chuyển về phía nhau từ hai hoặc bốn hướng tùy thuộc vào số lượng tham gia bằng cách dịch chuyển hình dạng từ lõng thành lồi. Lùi ra sau rồi tiến lên phía trước để phù hợp với linh hồn ở vị trí đối diện, chúng tôi có thể pha trộn và được khuấy đều vào nhau rồi sau đó lại tách riêng ra với tốc độ tuyệt vời. Chúng tôi vươn ra và hòa quyện năng lượng của chúng tôi vào nhau trong khi lắc lư trong và ngoài giống như một điệu múa. Điệu nhảy linh hồn cũng có thể trở thành một hình thức nhào lộn như được chỉ ra bởi tuyên bố kế tiếp của khách hàng. Nhóm của tôi đặc biệt thích nhào lộn. Chúng tôi không biểu diễn thể dục thể thao dưới hình thức con người như cách. Mọi người thường hay thấy, chúng tôi thiết lập một hình bầu dục hoặc hình dạng dài của năng lượng tinh khiết. Chúng tôi tạo ra một trường năng lượng rồi sau đó nhốn nhảy trên đó. Nó cũng thuộc một hình thức khiêu vũ mà thật khó để mô tả, nhưng nó mang lại cho chúng tôi với rất nhiều tiếng cười và sự vui vẻ. Hoạt động này trong quá trình giải trí thu hút chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi đã nhận thấy rằng những hoạt động này có thể được kết hợp Với sự khui hài, những linh hồn tham gia vào những hình thức giải trí này thường thích cười đùa cùng nhau, tuy nhiên tôi lại không hoàn toàn nghe thấy rằng các linh hồn khi thật sự bước vào những sân khấu đời thực chỉ bởi vì muốn giải trí đơn thuần mà thôi. Điều này là do khía cạnh nghiêm túc hơn của những vai diễn mà họ nhận lấy, mặc dù tính hài hước là không bao giờ bị mất đi điều, mà đóng vai trò là phẩm vị chính trong những quá trình đánh giá cuộc sống tiền kiếp. Của các linh hồn đây là sân khấu dành cho hầu hết các linh hồn các hoạt động giải trí khác như nghệ thuật và sáng tác được theo đuổi một cách lặng lẽ và riêng biệt việc thực hành âm nhạc và điêu khắc có thể được theo đuổi một mình hoặc tập thể dùng năng lượng để điều khắc và thiết kế các vật thể có cấu trúc cũng như tạo ra các dạng sống nhỏ không thực sự được coi là giải trí chúng đại diện cho một phần không thể tách rời trong việc hướng dẫn các lớp học theo hướng là bài tập thực hành Xong như chúng ta đã thấy, những hoạt động này có thể trồng chéo, với thời gian rảnh rỗi, âm nhạc nằm trong một thể loại đặc biệt của riêng nó, và gần như phổ quát cả vũ trụ, không giống như trái đất, nơi mà rất nhiều người trong số chúng ta đôi khi không thể học chơi nhạc cụ hoặc hát, thế nhưng linh hồn của chúng ta dường như lại có thể tham gia vào các hoạt động này một cách rất dễ dàng, những âm thanh có nhịp điệu thương được nghe trong thế giới linh hồn bởi. Các đối tượng của tôi trong không gian không hẳn chỉ là giải trí. Trong bối cảnh của hoạt động giải trí, âm nhạc được các linh hồn thưởng thức một cách trực tiếp hoặc được kết hợp với các khuôn mẫu tinh tế cho các dạng kịch bản, khiêu vũ và thậm chí với các trò chơi. Từ nghiên cứu của tôi, tôi đã tin rằng nhiều hơn bất kỳ phương tiện nào khác, âm nhạc giúp nâng cao linh hồn với các phạm vi cao độ vượt xa những gì mà chúng ta đã biết trên trái đất, dường như không có giới hạn nào đối. Với những âm thanh được sử dụng trong việc sáng tạo âm nhạc trong thế giới linh hồn, những người bị thôi miên sâu giải thích rằng tư duy âm nhạc là ngôn ngữ của linh hồn, thành phần và sự truyền tải cộng hưởng hài hòa của âm nhạc dường như liên quan đến việc hình thành và trình bày trong ngôn ngữ trong thế giới tâm linh vượt xa hơn những tổ hợp âm nhạc thông thường, tôi được kể rằng sự hòa hợp tinh thần là những khối năng lượng sáng tạo khổng lồ và thống nhất được tâm linh. Nhiều linh hồn thích ca hát trong thế giới linh hồn nhưng phải mất nhiều năm mới tìm được một linh hồn là một đạo diễn âm nhạc. Trường hợp tiếp theo của tôi là một đối tượng đã có rất nhiều tiền kiếp kết nối với âm nhạc bởi nhiều cách. Trong cuộc sống cuối cùng của mình, anh là một ca sĩ opera người Ý vào những năm 1930, trường hợp 52. Tiến sĩ, hoạt động giải trí chủ yếu trong thế giới linh hồn của bạn là gì? Đối tượng sáng tắc âm nhạc Tiến sĩ, ý bạn là sáng tác với nhạc cụ ư? Đối tượng, ồ, oh, luôn là như thế ông có thể kéo bất cứ nhạc cụ nào ra từ trong không khí rồi chơi nó. Tuy nhiên đối với tôi không gì đã hơn việc sáng tác ra một bản hợp sướng. Giọng hát chính là thứ âm thanh và là loại nhạc cụ tuyệt vời nhất. Tiến sĩ, nghe này. Bạn không còn các âm vực của một ngôi sao opera nữa, vậy? Đối tượng, cười tôi đã lâu lắm rồi kể từ khi ông được trải nghiệm là một linh hồn đúng không? Không có cơ thể con người là điều thiết yếu. Trên thực tế, âm thanh chúng ta tạo ra nhẹ hơn và có phạm vi lớn hơn nhiều so với những âm thanh trên trái đất mà. Tiến sĩ Mọi người đều có thể hát được cả những nốt cao và trầm sao. Đối tượng với sự nhiệt tình tất nhiên rồi. Tất cả chúng ta đều có khả năng hát giọng nữ cao và giọng nam trầm cùng một lúc. Các bạn của tôi đều có thể hát được các nốt cao hoặc thấp và mọi người luôn hát ở các quán cao. Họ chỉ cần một đạo diễn. Tiến sĩ, bạn có thể mô tả những gì bạn làm không? Đối tượng, lặng lẽ, không khoe khoang tôi, là đạo diễn âm nhạc của các linh hồn. Một nhạc trưởng đó là niềm đam mê của tôi, kỹ năng của tôi, niềm vui của tôi dành cho người khác. Tiến sĩ, bạn có giỏi hơn các linh hồn khác vì tài năng âm nhạc của bạn trong tiền kiếp như là một ca sĩ opera không? Đối tượng, ồ, tôi cho rằng ai cũng có khả năng, nhưng không phải ai cũng tập trung. Vào âm nhạc như tôi Một số linh hồn trong Các nhóm nhạc có thể không chú ý đến điểm số Cười Bởi vì phạm vi âm nhạc tùy thuộc Vào linh hồn sở hữu nó Họ cần đến một đạo diễn Để giữ lại tư chất nhạc sĩ đại tài trong họ Rốt cuộc Đây là đề giải trí cho họ Họ muốn vui chơi trong khi Sáng tạo ra âm nhạc tuyệt vời Tiến sĩ Vậy bạn thích làm việc với dàn hợp sướng hơn là dàn nhạc? Đối tượng, vâng, nhưng chúng tôi phối nó lại để hòa cùng vào bài hát. Khi các linh hồn thể hiện bản thân họ vào với các nhạc cụ và giọng hát, điều đó thật tuyệt vời. Nó không phải là những nốt lạc điệu. Sự hòa hợp đan vào nhau trong âm nhạc vang vọng trong thế giới linh hồn với những âm thanh không thể tả được. Tiến sĩ, rồi tất cả điều này có khác biệt hoàn toàn so với khi bạn làm việc với dàn hợp xứng trên, trái đất không? Đối tượng cũng có những điểm tương đồng, nhưng ở đây ông có rất nhiều tài năng âm nhạc bởi vì mọi linh hồn đều có khả năng hoàn hảo cho thanh nhạc. Động lực này thật sự rất lớn, linh hồn yêu thích hình thức giải trí này, đặc biệt là nếu họ muốn hát hay trên trái đất trong khi giọng họ nghe như... Mấy con ếch. Tiến sĩ, bạn có đưa các linh hồn từ nhóm khác vào không trong dàn hợp xướng không gian này? Đối tượng, vâng, nhưng rất nhiều nhóm muốn có cách hát khác nhau và xem ai có thể là linh hồn sáng tạo nhất. Tiến sĩ, nếu bạn nhìn sâu, vào động lực sâu xa hơn cho linh hồn, bạn có thể giúp tôi hiểu tại sao âm nhạc lại quan trọng đối với họ trong thế giới linh hồn đến như vậy không? Đối tượng, vì nó đưa chúng tôi đến những mức độ tinh thần mới. Di chuyển năng lượng của chúng tôi, giao tiếp được với một số lượng lớn các linh hồn khác. Tiến sĩ, bạn làm đạo diễn cho một nhóm lớn cỡ nào? Đối tượng, tôi là một phần của các nhóm nhỏ khoảng 20 thành viên, mặc dù có hàng trăm linh hồn từ, nhiều nhóm sẵn sàng để cho tôi để chỉ đạo. tiến sĩ Các nhóm lớn có phải là một thách thức đối với bạn không? Đối tượng thở sâu quáng rộng của bọn họ rất đáng kinh ngạc, những rung động rót ra theo nhiều hướng. Tất cả bọn họ đạt đến những nốt cao và thấp không tưởng mà không có một lời lưu ý nào cho tôi trong khi. Tôi đang còn phải vật lộn với những tín hiệu của mình và đó là tất cả những sự hân hoan thuần khiết. tôi sẽ kết thúc mục giải trí của linh hồn với danh sách những trò chơi phổ biến nhất trong thế giới linh hồn. Một trong những lý do để tôi trình bày sơ bộ về đời sống xã hội của các linh hồn là nêu lên sự khác biệt giữa những lúc học tập và những lúc nghỉ ngơi. Tôi đã từng đề cập qua về thuộc tính gắn bó và một số ít cá thể tách biệt trong các hoạt động của nhóm linh hồn. Tôi rất mong người đọc không dùng điều này để nhận định về phẩm chất tinh thần hướng nội hướng ngoại mà chúng ta thường bắt gặp trong các văn hóa nhóm hộ trên trái đất. Ở đây không tồn tại sự ghen tị, nghi kỵ hay phán xét giữa các linh hồn trong nhóm với nhau. Trong khi, những linh hồn non trẻ có khuynh hướng ưa được làm trung tâm trong các buổi huấn luyện nhóm, điều này cũng không đồng nghĩa việc họ tự xem mình khác biệt hơn so với những linh hồn còn lại trong nhóm. Khái niệm tẩy chay không tồn tại trong thế giới linh hồn. Tất cả thông tin mà tôi có được từ hoạt động giải trí của linh hồn giúp tôi đủ đạt được đặc tính tự nhiên vốn có trong hành vi ứng xử của họ. Tuy nhiên, tại các bài giảng của tôi, tôi cảm thấy cần thiết nên dè dặt đưa ra quá nhiều thông tin chi tiết về các hoạt động vui chơi của linh hồn. Có những người tin rằng cuộc sống sau cách chết chỉ toàn những vấn đề hệ trọng hơn là những việc hão huyền như thế này. Thậm chí có, vài người còn bình luận rằng những gì tôi kể về việc linh hồn vui chơi giải trí đang phí bán lại chính tôi cho những điều còn lại về thế giới linh hồn. Gác lại những chỉ trích này, tôi thấy quan trọng hơn cả là nhận thức của công chúng. Về cuộc sống ở thế giới bên kia không đáng sợ đến mức linh, hồn không thể tìm thấy sự thoải mái dành cho nó. Những hoạt động giải trí mà tôi đã thảo luận không bị thúc ép phải, tham gia bởi những linh hồn quản trách hay những nhóm trường. Trên thực tế, quy định này rất lỏng lẻo có những yếu tố. Về thi đua trong các trò chơi nhưng không chứa được các thái độ hung hăng giống như chúng ta hay thấy trong những môn thể thao trên trái đất. Các trò chơi trong thế giới linh hồn không phải là một trận đấu buộc phải có kẻ thắng, người thua sự khỏe khoắn và vô tư đồng thời cùng tồn tại. Những người hướng dẫn của chúng ta chủ trì những trò chơi với ý nghĩa mang đến cơ hội để chúng ta thực hành di chuyển năng lượng, vận dụng sự khéo léo và trao đổi ý nghĩ cùng nhau. Hơn thế, tôi cũng có những khách hàng là những đối tượng không tham gia vào các hoạt động vui chơi với nhóm ở thế giới linh hồn. Sự tách biệt luôn luôn được tôn trọng. Điều này càng đúng hơn với các linh hồn cao cấp, những linh hồn đang thực hành việc chuyển đổi năng lượng thành những dạng thức khác mà nếu họ tham gia vào các trò chơi này, họ có thể cảm thấy tự giới hạn mình. Có một sự nhất quán đáng chú ý đối với việc mô tả trò chơi của các đối tượng trong khi được thôi miên, mặc dù chúng ta có thể mang theo trí nhớ về một trò chơi nào đó. Trở lại thế giới linh hồn nhưng tôi tin rằng những trò chơi nhất định có nguồn gốc ở thế giới bên kia được mang đến trái đất và biến đổi từ trí nhớ vô thức để sử dụng trong cơ thể vật lý. Người đọc có thể tự có kết luận cho mình. Về nguồn gốc của các trò chơi từ những trích dẫn sau đây tôi sẽ bắt đầu danh sách những trò chơi phổ biến với việc vẽ ra hình thức của nó một cách đại khái nhất chúng tôi đuổi nhau chạy vòng quanh cố gắng bắt được đối phương bằng cách trôi thật nhanh trên những đường thẳng và giữ tốc độ đó khi chạy ngược trở về nếu bọn tôi càng điều khiển được sự di chuyển thì khi dừng lại và bắt đầu nhanh nhất có thể sẽ không bị bắt được các trò chơi được diễn giải Về hình thức một cách đơn giản có thể kèm theo âm nhạc và nhảy múa trong các phiên bản này, đặc biệt là với các linh hồn trẻ nhỏ, những linh hồn rượt bắt nhau trong một chỗ nhất định mà họ gọi là sân chơi. Tôi thích những bãi cỏ, tôi thích leo lên chơi ở mấy cái cây và những ngọn cỏ cao cao chỗ mà chúng tôi lăn tròn trên đó, rồi đuổi bắt nhau, rồi chơi nhảy cóc. Chúng tôi còn có thể đổi vai trò cho nhau để làm cho trò chơi thêm thú vị hơn. Có một trò chơi tôi cũng có được nghe kể, làm tôi nghĩ đến trò bóng né, ở đó các linh hồn xếp thành những hàng đứng đối diện nhau và ném những tia năng lượng ra. Một linh hồn cụ thể sẽ chuyển nó đi, quả bóng chuyển ở đây được gọi là ném tia chớp. Trong trò chơi ném tia chớp, chúng tôi xếp thành hai hàng dài đối diện nhau. Chúng tôi tạo ra trái bóng năng lượng và ném nó lên một hình ảnh đường biên hoặc là đốt cháy nó ở phía trước hoặc trong một cụi đạo thấp nhắm vào linh hồn đang ở đối diện. Chúng tôi phải ở những vị trí nhất định để trao đổi tia chớp mà không làm mất đà của nó. Ban đầu nó rất dễ dàng để vừa né vừa tạo ra tia chớp cùng một lúc. Sau đó nhịp độ bắt đầu tăng lên và trò chơi của chúng tôi nhìn như một cơn bão. Khi những tia chớp CUA chúng tôi bay khắp nơi, họ có thể né sang một bên hoặc chụp lấy rồi ném nó trở lại. Các đối tượng chơi có thể vô tình bị tia chớp chạm phải, linh hồn bị động, vào sẽ, không bị loại ra ngoài. Anh ấy chỉ cần cố gắng để trở nên nhanh nhẹn hơn, chúng tôi cảm thấy sự phức tạp mà mỗi linh hồn cố hết sức để không để tia chớp chạm được vào họ. Một trò chơi tốc độ cao khác giống như trò Red Rover hoặc xe Pumper, nơi các linh hồn xếp hàng đối diện nhau trong một hình vuông. Thay vì có một người chơi trong một lúc cố gắng vượt qua một chuỗi cát, vòng tay nắm lại với nhau như kiểu trò Red Rover, những linh hồn này vội vã chạy đến gần nhau. một đối tượng nói đây Là một trò chơi va chạm, ở đó chúng tôi phản xạ cùng nhau trong một phản ứng dây chuyền của loại năng lượng xoáy. Người chơi đóng vai trò tạo ra một khối lượng lớn năng lượng tập trung. Một khách hàng khác chơi trò chơi này kể lại, với tôi, lượng năng lượng từ, chúng tôi hợp lại với nhau vì, thế mỗi người chơi đều có được sự nhận thức cao nhất về năng lượng trong cả nhóm. Đó là một trò chơi rất phấn khích, có một sự khoách trương năng lượng khi, chúng tôi đoàn kết lại với nhau. cuối cùng Khi năng lượng đã vơi đi một chút, chúng tôi dừng lại và bắt đầu nhảy búa điệu phốc. Có rất nhiều trò chơi tinh tế mà các đối tượng của tôi gặp phải khó khăn khi mô tả lại với tôi, một trong số đó mà tôi đã từng nghe kể lại từ khá nhiều người, nó có tên là bi ngọc, trò chơi tương tự như ném bi và bóng ném bowling kết hợp với biểu tượng của đá quý mà tôi đã xem xét ở chương 6, trong trường hợp 53, có thể thấy cách hiển thị Màu sắc năng lượng của các người chơi như những trần mực của tính cách của từng cái thể không nhất thiết phải giới hạn tính biểu đạt cho sự xuất hiện của chúng ta tại hội đồng người cao tuổi, trường hợp 53. Tiến sĩ, các nhóm có hứng thú gì đến việc chơi trò chơi không? Đối tượng không hoàn toàn, nhóm của tôi là nhóm yêu thích sự vui vẻ và chúng tôi không muốn bị ràng buộc trong lớp học quá nhiều. Một số nhóm khác thầy chúng tôi hơi hoang dã và không có kỷ luật một chút. Có bốn thành viên trong nhóm của chúng tôi không vui vẻ gì, nên chúng tôi chọn thêm người chơi từ các nhóm khác để tạo thành một đội. Tiến sĩ, có đúng là linh hồn có thể mang tất cả các trò chơi họ thích trên trái đất đến thế giới linh hồn không? Đối tượng, do dự vâng, có, nhưng không phải tất cả. tiến sĩ Tại sao không? Cho tôi một số ví dụ về các trò chơi mà bạn không nhìn thấy. Đối tượng tôi không thấy golf vì nó quá tập trung vào bản thân hầu như là họ đang chơi đùa với chính mình. Tennis thì tốt hơn một chút nhưng tôi cũng không thấy hoặc có lẽ vì chỉ có hai người chơi và điều đó làm hạn chế. Tiến sĩ, điều này có nghĩa bóng đá sẽ. Phổ biến trong thế giới linh hồn ư. Đối tượng, ờ, uh, cũng không hẳn. Chúng tôi không chơi các trò chơi với các ngôi sao như kiểu đội hình tứ kết cùng với một đội trưởng. Bóng đá là quá không đồng đều trong một trò chơi với nhiều vị trí thay đổi. Bóng bầu dục sẽ tốt hơn, thật khó để giải thích. Chúng tôi thích các trò chơi nhóm với rất nhiều linh hồn nơi mọi người đều có một vị trí bình đẳng và được tham gia vào cùng một cách trong sự di chuyển của họ. Tiến sĩ, tôi thích bơi lội và tôi cho rằng bạn cũng không thấy nó ở đây. Đối tượng cười, ông đoán sai rồi, nếu ông không muốn đi đến trái đất cho điều này, với tư cách là một linh hồn, ông cũng có thể tạo ra một môi trường nước giả tạo ở đây hoặc một sân golf Bất cứ điều gì ông cần đến để mang lại những kỷ niệm vui vẻ. Nhưng nếu ông muốn có các linh hồn khác cùng tham gia với ông trong các môn thể thao, thì đó là vấn đề về tập thể. Tiến sĩ, vậy bạn thấy có sự khác biệt giữa hoạt động giải trí cá nhân và nhóm ư? Đối tượng, vâng, tôi thấy nó khác nhau. Tiến sĩ, được rồi, cho tôi biết về một trò chơi không giống như các trò chơi thể thao. Mà chúng ta đã đề cập một trò nào đó không mạnh mẽ và vô tư mặc dù nó vẫn có thể được coi là giải trí. Đối tượng nhút nhát ổ thật dễ dàng đó là trò bi ngọc. Nhiều linh hồn đi đến một không gian nơi chúng tôi ngồi lại thành một vòng tròn thật lớn. Sau đó, mỗi người chúng tôi tạo ra một quả bóng năng lượng có kích thước bằng với quả bóng tennis trông giống như một viên đá kết tinh. Tiến sĩ, các quả bóng này có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào không? Đối tượng, tất nhiên, màu sắc năng lượng thể hiện cá thể đó. Tiến sĩ, được rồi, điều gì xảy ra tiếp theo trong trò chơi này? Đối tượng, mỗi người giữ quả bóng của họ cho đến khi ai đó nói tiến lên. Sau đó, tất cả chúng ta nhẹ nhàng đẩy quả bóng của chúng tôi đến trung tâm của vòng. Tiến sĩ, chúng có va chạm vào nhau như trong trò bia không? Đối tượng tôi nghĩ là có, theo một cách nào đó. Các quả bi ngọc như mấy viên bia làm vỡ lẫn nhau rồi bức xạ, màu sắc tung tué theo mọi hướng. Nhưng chúng không dừng lại, chúng tôi giữ cho chúng di chuyển. Tiến sĩ, tôi không chắc là tôi hiểu, đối tượng xen vào Đối tượng, cuối cùng, có một viên bi sẽ lại gần ông. Trong mỗi lượt chơi, một người chơi tương ứng nào đó sẽ nhận được viên bi ngọc của tôi nếu có sức thu hút từ tính. Tiến sĩ, nếu bạn không nhận được viên bi từ người chơi khác thì sao? Đối tượng, nó xảy ra khá thường xuyên, chúng tôi chơi cùng các nhóm lớn, với nhiều người chơi khác nhau, cuối cùng một viên bi sẽ lăn vào tôi. Tiến sĩ, hai người chơi phải nhận một viên bi tử, nhau ư? Đối tượng, không, bi ngọc không phải là một trò chơi được lập trình, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiến sĩ, vậy việc nhận được bi ngọc tử, người khác nghĩa, là gì? Đối tượng, điều này cho ông biết rằng ông có thể được liên kết với chủ sở hữu nó trong một số kiểu. Xem buôn bi ngọc. Là một trò chơi chủ động của sự kỳ vọng và tin tưởng bởi vì ông không bao giờ biết bóng của ông đang ở đâu hoặc những gì ông sẽ nhận ngược trở lại. Tiến sĩ, sau khi bạn nhận được một quả bóng, bạn sẽ làm gì? Đối tượng cười nhặt nó lên, đưa vào trong lòng bàn tay của mình. Các xe em bôn cung cấp cho tôi các phương tiện để tìm hiểu về các khía cạnh cá nhân của một linh hồn có thể liên quan đến tôi theo một cách đặc biệt. Tôi đã có nhiều quyết định trong cuộc sống tương lai với những người nhất định dựa trên trò chơi này. Trong quá trình nghiên cứu ban đầu của tôi, tôi không hề biết đến nhiều kết quả của các trò chơi tâm linh. Tất cả đều có sự phân biệt riêng của chúng mà từ đó đem lại niềm vui khi tôi trở nên am hiểu về lĩnh vực giải trí của linh hồn. Các đối tượng của tôi cảm thấy thoải mái hơn trong việc cung cấp cho tôi những thông tin chi tiết về thời gian yêu thích của họ. Tôi đã tìm hiểu được rằng một số trò chơi hấp dẫn vì những đặc điểm đặc biệt của những người chơi chúng. Cuối cùng, tôi nhận ra một số trò chơi có thể leo thang thành hình thức tập luyện và các cá thể linh hồn tử, nhiều nhóm bị thu hút vào các hoạt động này. Có một trò chơi nổi bật hiện lên trong tâm trí của tôi trong sự tôn trọng này. Đó! là trò chơi trốn tìm để có được ý nghĩa quan trọng đối với linh hồn du hành tương lai mà tôi sẽ thảo luận trong chương tiếp theo. Việc thực hiện trò chơi này cung cấp một mức độ thành tạo đa dạng trong việc tạo ra các khung không gian tham khảo để giảng dạy cho các linh hồn có hứng thú với nó. Tôi bắt đầu chú ý đến trò chơi đặc biệt này sau khi tôi nghe thấy có sự xuất hiện của các huấn luyện viên khi cuộc chơi trở nên phức tạp hơn. Khách hàng của tôi gọi họ là những người giữ trò chơi. Đây là những giảng viên chuyên môn. Những người sẽ phơi bày ra khả năng phiêu lưu đến những chiều không gian khác nhau. Dưới đây là trích dẫn từ một linh hồn cao cấp đang có mong muốn được chuyên biệt hóa thành linh hồn du hành. Trốn tìm trong thế giới linh hồn là một bài tập thực hành giữa sáng và tối. Với những linh hồn trẻ, chúng tôi truyền năng lượng cho nhau từ một khoảng cách rồi sau đó nháy thật nhanh khi. Bọn trẻ đã rơi vào hướng của chúng tôi, chúng tôi khóa và mở ra năng lượng thần giao cách cảm cùng một lúc. Với việc trộn lẫn tầm nhìn và tín hiệu tâm thức, lúc mới đầu chúng tôi tạo ra cánh cửa ánh sáng trong cấu trúc năng lượng hình cột. Năng lượng này được dùng như bảng bóng của ánh sáng và có thể được sắp xếp song song hoặc cận với đường chân trời. Sau đó chúng tôi sắp xếp nó theo dạng hình học ngẫu nhiên. Hầu hết mấy đứa nhỏ cảm thấy rất đau đầu trong việc làm thế nào để phát hiện ra chúng tôi khi chúng tôi cứ đi qua đi lại chỗ mấy cái cửa. Nhưng chúng cảm thấy vui vì chúng nghĩ rằng đây dù sao cũng... Là một trò chơi. Một số trong bọn họ trở nên giỏi hơn và chúng tôi không thể lừa được họ nữa. Lúc này, nếu họ muốn, họ có thể thử thực tập để mở ra các đấu trường của chúng tôi trong một khu vực đa không gian được ngăn cách bởi năng lượng và xung động sóng rung. Điều này cũng không phải dễ dàng gì với những linh hồn đang thực tập nó. Họ phải tập, làm quen với các cấu hình lượng sóng khác nhau trong mỗi chiều không gian riêng biệt và làm sao để phù hợp. Với cấu hình đó để đi xuyên qua nó một cách nhanh nhất, có nhiều linh hồn đến thời điểm này thì lại từ bỏ và không muốn tham gia tiếp, công việc lúc này giống như khi bạn đang đứng trong nhà gương, những linh hồn khác muốn tiếp tục vì họ cũng thích thú, với điều này giống như tôi phải nắm vững về tâm thức chiều không gian mà không sử dụng đến cấu trúc hình dạng, họ phải tồn tại dưới dạng chân không giữa những chiều không gian vật lý. Tôi cảm nhận việc này có một phần giống với giải trí Nó làm tôi say mê đến nỗi giờ tôi chỉ muốn đến đó và thực hành bài tập này lần nữa cùng với các bạn của mình. bốn loại linh hồn cơ bản Trước khi chuyển sang phần thảo luận về các linh hồn cao cấp ở chương tiếp theo, tôi cần nên kể ra đây. bốn loại linh hồn chính mà tôi đã nghiên cứu được trong cộng đồng của thế giới tâm linh, át hẳn phải còn nhiều dạng khác nữa. Tuy nhiên, tôi bị giới hạn bởi ký ức của các khách hàng của tôi trong sự điều tra về những loại linh hồn khác ở thế giới linh hồn. một Loại linh hồn không có khả năng cũng như, không muốn, làm việc một mình. Dạng linh hồn này thường làm việc trong các tập thể và gần như không bao giờ rời khỏi thế giới linh hồn. Ngay cả khi như, thế tôi vẫn được cho biết rằng linh hồn luôn có cơ hội để trải nghiệm với sự tồn tại ở những vũ trụ vật lý cũng như tinh thần khác nhau. 2. Loại linh hồn không muốn nhập thể giới hình thức sự sống vật lý. Đồng thời... Họ cũng không sở hữu phẩm chất bắt buộc của những dạng năng lượng ánh sáng để phù hợp với hoạt động này. Họ dường như chỉ làm việc trong các thế giới tâm thức và có khả năng di chuyển dễ dàng giữa các chiều không gian khác nhau. Hầu hết, khả năng của họ lao vượt quá sự hiểu biết của những khách hàng của tôi. ba Lại linh hồn chuyên nhập thể ở thế giới vật lý Tôi cảm giác như một số có khả năng tiếp nhận huấn luyện trong những môi trường tâm thức hình cầu vào khoảng giữa những lúc nhập thể nhưng không phải nhưng hẳn về hoạt động đó. Họ là những linh hồn không có hứng thú. Với việc du hành xuyên không gian, kể cả với mục đích thư giãn, khá nhiều khách hàng của tôi nằm trong dạng này. 4. Loại linh hồn vừa có khả năng vừa có khát vọng để chức năng hóa tất cả các hình thức ở cả môi trường vật chất lẫn tinh thần. Dạng linh hồn này không cần nhận thêm ánh sáng giác ngộ giống như những dạng linh hồn khác. Tuy nhiên, chính vì trải nghiệm và khả năng mở rộng ở nhiều cấp độ, vị trí của họ, họ sẽ tiếp nhận những nhiệm vụ và trách nhiệm rất quan trọng và lớn lao ở những chuyên môn chuyên biệt đa dạng. Định mệnh linh hồn.